Chương 14 Tây Tạng Mặt thoát Vùng đất bí mật cuối cùng Bí mật lịch sử cổ cách Lại thêm ba tuần nữa trôi qua Ba tang sau khi điều trị hồi phục Và xuất viện ở Colombia Đã liên lạc với Lữ Cánh Nam Chẳng mấy hôm đã thông qua Bộ Ngoại giao trở về Trung Quốc. Mọi người vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ. Mặc dù chuyến băng rừng nguyên sinh này có thể xem là một thất bại lớn. song dù sao, các thành viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt cũng không có ai hy sinh vì nhiệm vụ cả. Trải qua sự việc nơi rừng hoang núi thẳm lần này, quan hệ giữa Ba Tan và các thành viên khác trong nhóm của Trắc Mộc Cường Ba cũng bắt đầu trở nên hòa hợp hơn. Chỉ có Trắc Mộc Cường Ba là có vẻ khó xử rõ rệt. Những lời của Lữ Cánh Nam giống như một mũi dao sắc đâm thẳng vào lòng ngực gã. Chúng tôi nghi ngờ trong các anh có một kẻ đã mật báo tin tức ra ngoài. Sau khi nghe được điều này, trong lòng của Trắc Mộc Cường Ba đã ngấm ngầm xếp hạng mức độ tin cậy cho tất cả các thành viên trong nhóm. Bản thân gã cho rằng mình sẽ xếp đường mẫn đứng đầu tiên. Nhưng khi xếp như thế rồi, gã mới nhận ra. Dù thế nào, vị trí đầu tiên vẫn nhất định thuộc về thầy giáo của gã, giáo sư Phương Tân. mẫn mẫn chỉ có thể xếp thứ hai. Nhạc Dương và Trương Lộc đều là người trong quân đội, bản thân gã cũng hết sức tín nhiệm hai người này. Chỉ có mình, anh chàng Ba Tăng này là đáng nghi nhất. Mà một khi đã nghi ngờ người nào đó thì chắc một gần ba sẽ không thể nào rãn ra được một nụ cười giả vờ thiện chí với kẻ ấy được nữa nên khi bắt tay với ba tang, ánh mắt gã lộ rõ vẻ hoài nghi. Gã miễn cưỡng gượng cười nói: <cười> tôi biết là anh không có dễ dàng hy sinh như vậy được mà. Ba tang cũng nói: hơi, <cười> không ngờ rốt cuộc các cậu cũng đi trước tôi một bước hông? Theo lời kể của ba tang, anh ta bị cân lũ cuốn về phía bắc vì đụng phải cây lớn bị thương nên mất hết tri giác, phải nghỉ ngơi tỉnh dưỡng trong bệnh viện hơn một tháng trời bệnh án và một loạt bản báo cáo về anh ta cũng được bộ ngoại giao chuyển hết đến tay của lưỡ cánh nam nhưng chắc một cường ba lại phát hiện ra một điều chính là nước da của ba tan đã đen sạm đi trên người dường như còn mang theo vị mặn mặn ẩm ướt của gió biển nhang nhác mùi của một loại nước hoa cao cấp nào đó Nói là nghỉ ngơi trong bệnh viện hơn một tháng Chi bằng bảo là đi du lịch Đâu đó hơn một tháng thì giống hơn Nếu suy đoán này của gã mà chính xác Vậy thì Kinh phí đi du lịch của ba tan Lấy từ đâu ra Nhìn hai người Trương Lập và Nhạc Dương tiếu tít Kể cho ba tan nghe những chuyện xảy ra Sau khi họ lạc nhau Trắc một cường ba không muốn tiến đến quá gần Chỉ lặng lẽ đứng dưới một tán cây Giáo sư Phương Tân Nhận ra vẻ lo âu của gã Bèn hỏi Ừ, cậu nghi ngờ bao Tăng à? Trác Mộc cường ba nói Tôi không biết Nếu trong chúng ta thật sự Có một người đáng nghi ngờ Thì cũng chỉ có thể là anh ta mà thôi Song tôi cũng rất là mâu thuẫn Tôi có nên vui duyên cớ Mà đem lòng nghi ngờ người khác không nhỉ? Giáo sư Phương Tân mỉm cười khuyên giải Nè Đường dài mới hay sức ngựa Ngày lâu Thì mới thấy là người Hạ tất phải dùng tâm trí nghi ngờ ai làm gì Mà nếu Thực có làm chuyện gì trái với lương tâm Thì sớm muộn gì anh ta cũng lộ ra mà thôi Hơn nữa Tại sao Chỉ có chúng ta mới bị nghi ngờ Bọn họ kia Chẳng lẽ không có điểm nào đáng nghi ngờ hay sao Chắc một cường ba hiểu được Bọn họ Mà giáo sư Phương Tân nhắc đến Chính là chỉ ba người đến sau Bao gồm Lỡ cánh nam ngải lực khắc Và lạc mà, à là không thể hoàn toàn tin tưởng bất cứ một người nào khác hay sao, gã lắc đầu. Chỉ vì thái độ đối với người khác của ai đấy mà làm cho cả một nhóm người thành ra nghi ngờ lẫn nhau như thế này. Rốt cuộc là đúng hay là sai đây? Rắc một Cường Ba cố gạt những ý nghĩ khiến cho người ta phải đau đầu ấy ra khỏi tâm trí, chuyển sang chủ đề khác. À, phải rồi, thầy giáo có phát hiện gì mới về cái giai đoạn lịch sử ấy của Vương Triều Cổ Cách chưa? Theo những tư liệu điều tra được, lịch sử Cổ Cách đại khái cũng đã hiện lên khá rõ ràng. Giáo sư Phương Tân từng buông lời cảm thán thế này. Cổ Cách đúng là một Vương Triều sinh ra vì Phật giáo, rồi cũng vì Phật giáo mà diệt vong. Cổ cách vương là hậu duệ trực hệ của vị đại vương đã ra lệnh diệt Phật giáo lãng đạt mã. Tạng vương lãng đạt mã diệt Phật chỉ mới hai năm đã bị la long bối cát đa kiệt của Phật giáo giết chết. Sau sự kiện ấy triều đình thổ phùng bắt đầu phân hóa. Duy tùng là con do thứ phi của lãng đạt mã sinh ra được gia tộc Vĩ Thị ủng hộ Tôm Linh làm tán thổ. Còn Chính Phi cũng không cam chịu để mất quyền lớn trong tay. Tương truyền rằng bà đã lén lút mua về một đứa trẻ sơ sinh, rồi cũng lập đứa con mua về này lên làm tán thổ, gọi là Vân Đơn. Kể từ đó trở đi, Vương Triều Thổ Phồn xuất hiện hai vị tán thổ cùng một lúc. Chia thành hai phái đều tự nhận tán thổ của mình lập ra mới đúng là tán thổ thực sự, cho nên đã tranh đấu không ngừng nghỉ chiến tranh vì thế mà bùng nổ và không ngừng lan rộng. Nên giai đoạn này người đời sau gọi là loạn ngũ như. Chiến tranh kéo dài trong nhiều năm khiến cho trăm họ lầm than khổ sở không sao tả xiết, cuối cùng đã vùng lên dưới sự lãnh đạo của các quý tộc và một số quân sĩ. Cả hai vị tán thổ, một người bỏ trốn, một người bị giết. Phụ thân của cổ cách vương đời thứ nhất, Chính là cháu nội Của vị táng thổ Duy Tùng Còn gọi là Các Đức Ni Mã Cổng Chạy đến vùng A Lý Thông hôn với tù trưởng địa phương Sinh ra được ba người con Là Bối Cát Nhật Ba Cổng Trát Tây Cổng Và Đức Tổ Cổng Lần lượt chiếm cứ Mang Vực bố Nhược Và Tan Cát Nhĩ Ba người con này được xưng là thượng bộ tam cổm thượng bộ là ý chỉ vùng a lý vì là thổ vương của một vùng nhỏ nên gọi là cổm mà cổm còn có nghĩa là đấng cứu thế trong các pho tạng sử chính thức mà họ tra cứu gần như đều nói cổ cách vương đầu tiên là trác tây cổm nhưng trong tư liệu của lữ cánh nam cung cấp lại có phần giả sử và ghi chép trong dân gian trực tiếp Đã gọi các đức ni mã cổ Là cổ cách vương Đời thứ nhất Vì ông ta kế thừa gia nghiệp Của vị thủ trưởng kia Cổ cách Cũng nằm trong lãnh địa trị vị ấy Chỉ có điều Nếu như vậy Thì vị quốc vương ngân tiếp sư giả kia Phải tính từ Các đức ni mã cổ Hay là tính từ Đức tổ cổ Trước mắt bọn họ vẫn chưa thể nào đưa ra được một kết luận, khoảng thời gian chênh lệch đó ước cũng phải khoảng chừng ba bốn chục năm. Giáo sư Phương Tân nói, trước mắt chúng tôi thì tạm thời nghiêng về cái giả thiết cho rằng cái vị quốc vương mà nghiên đoán vị sư giả kia là cổ cách vương đời thứ hai, tùng ngang. Bởi vì vị quốc vương này có thể nói là đã tận tâm tận lực đối với sự nghiệp hoàng dương tạng truyền Phật giáo. Tương truyền, trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến 981 sau Công Nguyên, ông ta đã phái đi 21 thanh niên, bao gồm cả Đại Dịch Sư, Thiết Tăng Bố sang đến Thiên Trúc để học Phật. Cũng có tài liệu nói là 27 người. Hành trình của họ gian khổ khó khăn, không bút nào tả xiết. Cuối cùng, chỉ có hai người sống sót trở về, và nghe nói chính là Đại Dịch Sư và Tiểu Dịch Sư sau này. Hơn nữa, không lâu sau khi phái đi các thanh niên cầu Phật, vị quốc vương này thoái vị nhường ngôi quy Phật Pháp về sau xây chùa Thác Lâm, đến những năm cuối đời còn con gom góp tiền của đích thân mình đi mời ai để hiệp đại sư. Nhưng dọc đường đã bị quân đội nước khác bắt cóc, cuối cùng thì chết giữa đường. Cái thằng nhóc nhạc dương kia đó thì suy đoán là cái vị cổ cách vương này nhiệt tâm với Phật giáo như vậy. Quá nữa Là do đã nhìn thấy thần tích Mà vị sứ giả kia mang tới Xong Có điều là Trước khi nhìn thấy cổ cách Kim Thư Tất cả chỉ là suy đoán mà thôi Nói tới đây Thì giáo sư Phương Tân Không nén nổi Mà gượng cười Lắc lắc đầu <cười> Lịch sử của cổ cách Quả thật là Nè Cậu có biết không Chỉ riêng cái chuyện cuối cùng Về cổ cách Vương ấy Tây Du cầu Phật bị bắt cóc Chúng tôi đã tra ra đến 7 phiên bản khác nhau Địa điểm, thời gian, quân đội nước ngoài Quá trình sự kiện xảy ra Số tiền chuộc đều khác nhau Thực sự là không thể nào phán đoán xem Cái phiên bản nào mới là sự thật đã xảy ra trong cái lịch sử cả Nhìn, nét mặt chui chát Của giáo sư Phương Tân Trắc Mộc Cường Ba hiểu rõ Đây là một vấn đề rất lớn Khác mà bọn họ gặp phải khi tra cứu lịch sử của Vương Triều cổ cách. Vương Triều này tuy rằng kéo dài đến cả mấy trăm năm, song lại nằm ở miền biên viễn xa xôi. Ngoại trừ các văn bản lịch sử của bản thân nó ra, toàn bộ các tư liệu khác đều chỉ là những thông tin vụn vặt. Đến cả bộ sử thuộc về giai đoạn đầu như Tây Tạng Vương thống ký cũng chỉ ghi chép với chính đời cổ cách Vương. Từ sau đó trở đi là không rõ. Bọn họ cũng chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về thời gian trong lịch sử, mà vương triều cổ cách này lại còn bị chiến tranh hủy diệt. Bản thân sự mất tích của nó có thể nói đến nay vẫn còn là một câu hỏi. Mãi đến thế kỷ thứ 19, trước khi các nhà thám hiểm nước ngoài bắt đầu tiến vào vùng đất hoang vu không người sinh sống này, mọi người gần như đã hoàn toàn quên lãng rằng từng có một vương triều như vậy. Trong lịch sử Giáo sư Phương Tân thở dài nói Lịch sử cổ cách Và nền văn minh Maya Không ngờ lại giống nhau đến kinh người Cả hai vương triều này Đột nhiên gặp phải đại họa Khi đang ở trong thời kỳ phát triển rực rỡ huy hoàng nhất Chính vì cái biến cố bất ngờ Mà tất cả đều được bảo tồn Đều được lưu giữ lại Mấy thế kỷ sau đó nhưng loại dường như không có biết đến sự tồn tại của chúng, kiến trúc và đường phố của chúng không có bị hoạt động của con người phá hoại, văn tự và tôn giáo không bị sửa sang, phong cách nghệ thuật và bích họa không bị bóp méo, thậm chí cái hiện trường lúc gặp phải tai họa hủy diệt của chúng cũng được bảo tồn nữa kìa. Trong đầu của Trác Mộc Cường ba lúc này, tự nhiên lại nghe thấy tiếng ba ba tu ngân nga bài sử ca. Một khi để máu tanh xâm phạm đến bậc thang của Thánh Miếu, vô số tai họa sẽ như cơn mưa đá đáng sợ liên hồi kéo đến dán xuống tất cả mọi nơi. Tòa thành sẽ biến thành nơi hoang phế chết chóc, một hoang mạc không người. trồng biệt thự của mạc kim giữa chiếc bàn vứt bừa bãi ngổn ngang giấy bút hai đầu bàn thì chồng chất sách vở thành hai bức tường mạc kim vùi đầu vào giữa hai bức tường ấy gần như bò toại ra trên tấm bản đồ giờ kiến lúp lên soi từng đường chỉ mảnh trên đó đôi mắt của y như tượng hồ thuộc về một loài giả thú đói khác nào đó chứ không còn là Mắt của con người nữa Xoa thì ngồi ôm Một cuốn tự điển khổng lồ Dài tới 30cm Rộng có đến 60cm Chuối mũi vào đó Lật lật, dở dở Những nét đen Mảnh trên bản đồ Cuối cùng Dẫn đến ba nơi khác nhau Dường như Ý của người vẽ bản đồ này là muốn người ta đến ba nơi ấy kiếm ba thứ gì đó. Đầu tiên là một viên bảo thạch sáng lấp lánh, phần chú thích bằng tiếng tạng dịch ra nghĩa như sau Màu đỏ, mở ra món lễ vật tán dương sự sống. Món thứ hai là một cuốn sách dày cộm. bên cạnh có chú thích, Lý lẽ huyền ảo Đều ở trong đây Còn một món nữa Đã bị xóa nhòa đi mất Có lẽ để chứng tỏ không cần thiết Nhưng lờ mờ Có thể nhận ra được Nét chữ mơ hồ Dịch nghĩa là Bảo khí cuối cùng Ngoài ra trên bản đồ Còn có vô số mũi tên trỏ đi trỏ lại Giữa ba nơi này Dựa vào những nét xóa có thể nhận ra Người vẽ vốn hy vọng ai đó được bản đồ sẽ đến nơi ở giữa trước tiên Nhưng sau tính toán thế nào lại xóa mờ cái thứ ở giữa và đầu mũi tên đi, ý nói là không cần đến nơi đây nữa. Mới đầu bọn y còn nghi ngờ không hiểu có ai đó đã đục tay đục chân vào tấm bản đồ này hay chưa. Nhưng sau khi đi kiểm tra bằng các phương tiện khoa học kỹ thuật, phát hiện ra vết xóa và các dấu hành được tạo ra cùng một thời gian với những đường nét khác hơn nữa thủ pháp và phong cách là của cùng một người. vì vậy có thể phán đoán rằng chính ra cái người vẽ bản đồ đã thay đổi ý kiến mà thôi. bọn y nhận ra được đường chỉ thứ hai dẫn đến một nơi gọi là đóa hoa. địa danh ở khu vực phía trên dịch nghĩa là sáu ngọn núi. bên dưới sáu ngọn núi là đại đài địa và một địa danh được dịch thành Tổ tiên, bên phải là bảo tọa mặt trời. Kế đó là hai nơi có tên phát âm thành Liangbu, Tabu. Ba nơi này ở sát cạnh nhau. Tìm thấy rồi là ở đây nè, vùng đất hoa sen nở rộ. Chính là mặt thoát, chứ không còn ở đâu nữa. Ôi, hại tôi tốn bao nhiêu thời gian để tìm kiếm. Mẹ Kinh hưng phấn kêu lên. Xoa à, bỏ chiếc kính xuống ngã người dựa vào sofa, há miệng thở hắt ra, phì một tiếng. Mấy tháng vừa rồi, bọn y gần như đã hoàn thành được một đại công trình. Các địa danh được chú thích trên bản đồ toàn bộ đều là địa danh cổ từ hơn ngàn năm trước. Có rất nhiều tên từ thời Thổ phộng Vương Triều hoặc thậm chí là trước đó. Thể chữ chuỗi hạt này lại khác hẳn với tạng văn ngày nay bọn y phải dò từng con sông, từng ngọn núi một. Hơn thế, Mạc Kinh không tin tưởng vào người khác, tất cả công việc tìm kiếm tư liệu đều phải do bọn y tự thực hiện. Tuy nhiên, cũng rất may là cái tấm bản đồ này dường như được chuẩn bị cho người không thể tìm được đường, cho nên người vẽ ra nó đã chú thích rất tường tận từng địa danh tên núi, tên sông. Chỉ còn mỗi ba nơi cuối cùng kia, là đều vẽ ra một ký hiệu, ung um trọng, trông như cái vòng xoáy, dịch ra tiếng hiện đại thì không phải là bạc ba la, mà là cái rốn. Sau khi khôi phục thể lực, chừng một tháng, Lưỡi Cánh Nam đem những điều tâm đắc mọi người biết ra để tổng kết một cách tường tận, đồng thời bắt đầu tiến hành huấn luyện có tính định hướng. Lại một tháng nữa trôi qua, lỡ cánh nam đứng trên bục giảng tay cầm một vật bằng gỗ, gần giống như cục Rubik, nói với các học viên. Kể từ hôm nay, mọi người sẽ học môn cuối cùng, và cũng là môn nguy hiểm nhất. Cơ quan học Các học viên đều lộ ra vẻ hoan hỷ, mừng rỡ. Các một cường ba, rõ là có nhu cầu bức thiết muốn biết các tri thức liên quan đến cơ quan học nhưng người hưng phấn nhất thì phải là Trương Lộc. Anh chàng này từ lâu đã ngưỡng mộ môn học này, đồng thời cũng đã tìm hiểu sơ bộ về máy móc trang bị và cách chế tạo một số cặp bẫy đơn giản rồi. Thử nói cho tôi biết xem mọi người hiểu thế nào về cái từ cơ quan Lợi cánh nam bình thản hỏi, cơ quan là cạm bẫy, cơ quan là vũ khí giết người, cơ quan là vũ khí có thể tự động giết người. Bên dưới lập tức vang lên nhiều đáp án khác nhau. Lợi cánh nam lại nói, cái thứ gọi là cơ quan hoàn toàn không chỉ có nghĩa hẹp là cạm bẫy giết người, hay là vũ khí tự động tấn công như mọi người vẫn tưởng đâu, mà chỉ là tất cả các thứ có cấu kết bằng lẫy chốt lớn thì như cái mộng, cái chốt, cái rường, xà, cột kèo trong các công trình kiến trúc nhỏ thì chỉ là một cái ổ khóa sắt, còng sắt tất cả đều có quan hệ với cơ quan học cả trong số mọi người ở đây ngoài lạt ma á la và chú mau lạp ra những người còn lại e rằng đều rất là lạ lẫm với môn học này Nếu muốn tinh thông cơ quan học, chỉ sợ nghiên cứu cả đời cũng khó hoàn thành được hết các hạng mục. Vì vậy, cái thứ chúng ta cần học chỉ là tư duy phát hiện mấu chốt của cơ quan, đồng thời phán đoán được cấu tạo của nó mà thôi. Cũng chính là để tránh cặm bẫy giết người, phát hiện cửa ngầm bí mật mà người ta vẫn thường nói tới. Chỉ riêng cái khoản này cũng đủ để cho mọi người học hết Hơn... nửa năm rồi đấy. Đến đây, cô giơ tay lên nói. Đây, chính là một cơ quan. Mỗi người lấy một chiếc. Tự lên lấy, rồi đi xuống. Mỗi người bước lên, nhặt một khối lập phương bằng gỗ. Rồi lại trở về chỗ ngồi của mình. trắc một cường ba cầm khối gỗ trên tay. Phát hiện ra hình lập phương này do những khối gỗ nhỏ bề ngang, chiều dày đều 1cm, chiều dài 10cm ghép lại mà thành. Đang sen chằng chịch, bên trong trơn nhẵn tựa như một khối chỉnh thể, rất khó tách rời. Xoay xoay vặn vặn một lúc lâu mà cũng không phát hiện ra lại chốt gì bên trong, gã nhủ thầm trong bụng. Cái này là cơ quan gì chứ? Có phải địch bịp người ta không đây? Lữ cánh Nam nói: Cái thứ mà mọi người đang cầm trong tay lúc này chính là cơ quan nguyên thủy nhất và cũng đơn giản nhất, gọi là khóa gỗ. Ở cửa hàng đồ chơi cho người lớn hay đồ chơi trí tuệ đều có bán. Chỉ có hai nhân dân tệ một cái mà thôi. Trác Mộc Cần Ba thầm nhủ: <cười> Quả nhiên là gạt người. Lợi cánh nam lại mỉm cười nói tiếp <cười> Mọi người đừng có coi thường thứ này không có gì đặc biệt nha Thực ra bên trong nó là một kết tinh trí tuệ của cổ nhân đó Nhìn bề ngoài thì các khối gỗ nhỏ đều giống hệt với nhau cả Kỳ thực chỉ có mặt ngoài mọi người mới nhìn thấy giống nhau thôi Còn bên trong thì hết sức chằn chịch phức tạp, có hình móc có hình tròn, có khối gồ lên ở giữa, có khối lõm vào Tổng cộng có 64 khối gỗ nhỏ có thể tách rời hẳn ra. Bây giờ mọi người bắt đầu chia tách chúng ra đi. Xem thử khả năng thiên phú về cơ quan học của từng người đến đâu. Tất cả học viên đều bắt đầu tách khóa gỗ. Chắc một gần ba lần mòn một lúc ngoảnh đầu nhìn về phía giáo sư Phương Tân thấy ông đang ấn một khối gỗ nhỏ ở giữa khối lập phương ra một đoạn. Lập tức được gợi ý, Cũng vội dùng sức ấn vào giữa hình lập phương. Nhưng đã ấn cả sáu mặt rồi mà cũng không thấy cái khối lập phương ấy lơi lỏng ra một chút nào. Mười phút trôi qua, chắc một cường ba mặt đẫm mồ hôi. Nhạc Dương và Trương Lập thì chúi đầu vào một chỗ rì rầm bàn tán. Ba tàn thì ngấm ngầm nhíu chặt đôi mày. Đến cả đường mẫn cũng rầu rĩ, không làm được gì. Chỉ có hai ông già là vẫn ung dung thoải mái. Lạc Ma Á La thậm chí còn rút hẳn ra một khối gỗ nhỏ ra ngoài, kế đó thì như bào đinh, mẫu trâu. Càng làm, càng nhanh. Lỡ cánh nam nhịn mọi người mà thầm thấy tức cười, bàn lên tiếng nhắc nhở. Không cần phải trao đổi kinh nghiệm đâu, mỗi cái khóa gỗ đều có một kết cấu bên trong khác nhau. Mối chốt của việc mở khóa gỗ chính là Thuận theo kết cấu bên trong của nó Từng bước, từng bước mộng tách ra Điểm khó ở đây là mọi người Không có nhìn thấy cái kết cấu bên trong Của khóa như thế nào Chỉ có thể tự lần mò mà thôi Nghe lửa kính nam nhắc nhở Trương Lập dường như Đã tìm ra được bí quyết gì đó Anh kéo khối gỗ này qua một chút Rồi lại nhấn khối kia xuống một chút nhấc khối bên trái lên Kéo khối bên phải xuống Lúc không di động được nữa thì đẩy ngược trở về theo quỹ đạo ban đầu. Thử nghiệm một phương cách di động khác. Còn trắc một cườn ba cuối cùng cũng tìm ra được một khối gỗ có thể di động. Hóa ra là ở góc phía trên bên phải của một mặt hình lập phương. Nhưng sau khi ấn nó ra, thì các khối gỗ khác lại không có động cơ gì được nữa. Cả đành phải thử đi thử lại từng khối một. Riêng Lạc Mã La thì đã tháo hết các khối gỗ của mình ra, 64 khối gỗ nhỏ khác nhau xếp ngay ngắn trên mặt bàn. Kế đó, Trương Lập, Giáo sư Phương Tân, Ba Tan, Đường Mẫn, Nhạc Dương cũng đều tháo được khóa gỗ. Chỉ có mỗi trắc một cường ba, trên trán gân xanh nổi chằn chịch, hai mắt đỏ ngầu, cơ bắp gồ lên, nghiến răng nghiến lợi, ấn ấn, xoay xoay chỉ nghe cạch một tiếng khe khẽ miếng gỗ tưởng tượng như sắp rút ra được tới nơi rồi đến cuối cùng lại kẹt ở bên trong khối lập phương trắc một cườn ba kéo hai ba lượt vẫn không ra liền dùng sức để nỗi làm gãy luôn tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía gã nhạc dương và trương lập lập tức phát ra tiếng kêu đầy núi tiếc. trắc một cườn ba đập cái khóa gỗ xuống bàn hở hồng hộp. Đường Mẫn vội lên tiếng. Nè, anh đừng có nôn nóng. Phải đấy, Cường Ba thiếu gia. Cái thứ này muốn nhanh chóng cũng không có nhanh được đâu. Nhạc Dương cũng lên tiếng chia sẻ kinh nghiệm. Tróc một Cường Ba đưa mắt nhìn Lợi Cánh Nam. Năng khiếu của tôi không có đủ. Cho tôi thử lại một lần nữa đi. Lợi Cánh Nam mỉm cười, giơ một ngón tay lên nói. Đừng có nóng, sớm đã chuẩn bị rồi. Nói đoạn, không ngờ, lại lấy ra một khối lập phương bằng thép rồng, nhìn bề ngoài giống hệt như khóa gỗ. Ba giờ sáng, nhạc dương tràn trọc mãi, chưa ngủ được, đành bò dậy, dụi dụi mắt hỏi. Cường ba thiếu gia, sáng mai anh làm tiếp, có được không? Tôi nghe cái tiếng đọc ấy, cứ thấy như là có chuột vậy đó. Trác Mộc Cần Ba tập trung toàn bộ tinh thần, vặn vẹo khối lập phương bằng sắc trên tay. Lơ đỉnh nói, chuột thì sợ gì chứ, nhắm mắt vào, nghĩ mình là mèo, tự nhiên là ngủ được thôi. Trương Lập ở bên cạnh mở mắt ra nói, Cần Ba thiếu gia, hay là để chúng tôi làm giúp anh nhé. Trác Mộc Cần Ba lắc đầu, Làm thế nào được? Các cậu mặc kệ tôi đi, nhất định tôi phải tháo được nó ra. Lăn qua lăn lại mãi đến hơn 4 giờ sáng, hai người Nhạc Dương và Trương Lập mới thêm thiếp ngủ. Ngày hôm sau, khi hai người bò dậy, ta thấy Trác Mộc Cường Ba ngồi ngắm vườn Dương mới lên. Dưới ánh nắng rực rỡ, gương mặt cương nghị, đường nét rõ ràng ấy toát lên vẻ tự tin, vô tận trên mặt bàn xếp gọn gẽ chỉnh tề. 64 khối thép. Lỡ cánh Nam nhìn thành quả trắc mộc cường ba dao lên, nhận thức đối với gã lại tăng thêm mấy phần nữa. Gã là một người đàn ông biết sợ hãi. Nghe lạc ma á la kẻ trong rừng mảng xà và ở dưới địa ngục, chắc một cường ba đã để lộ ra vẻ sợ hãi đằng sau ngoại hình cao lớn mạnh mẽ ấy. Nhưng, gã sợ hãi mà không hề có ý thoái lui. Gã có sự dẻo dai, giống như là của cao su vậy, bất kể bị đá kích nặng nề ra sao, thế nào cũng dần hồi phục lại nguyên hình trạng. Chỉ cần không đạt tới yêu cầu của chính bản thân mình đã đặt ra, gã sẽ mãi mãi, không bao giờ bỏ cuộc. Tính cách này đúng là hết sức kỳ quái. Nếu là một người bình thường, sợ hãi, ắc sẽ trốn tránh. Khi tính chắc mình không phải là đối thủ của người khác, ắc sẽ lãng tránh. Nhưng với trắc một cường ba, vừa hay lại trái ngược hoàn toàn. cả sợ hãi, ắc sẽ bước thẳng tới mà nghênh đó. Biết rõ mình không đánh lại người ta, mà vẫn muốn xông tới. Thoạt nhìn bề ngoài thì có vẻ hơi ngốc ngách, tính cách gì mà lại như vậy chứ? lỡ cánh nàm nhớ lại từ khi quen biết với trắc mộc gần ba đến giờ, nhất cử nhất động của gã đều gây cho cô một cảm giác không thể đoán biết. <cười> đại trí giả ngu, đây cũng là đại trí giả ngu hay sao? Nhớ lại lời của Lạc Ma Á La đã nói, cô không khỏi khe khẽ mỉm cười. Mấy tháng tiếp sau đó, các thành viên trong nhóm đều trải qua một đợt huấn luyện đặc biệt về các kiến thức liên quan đến cơ quan học. Bắt đầu học từ loại cảm bảy nhi đồng đơn giản nhất. Tức là đào hố dưới đất, lót tờ báo rồi vùi cát lên trên. Cái đó là tới trận xe gỗ, ngựa gỗ của gia các lượng giải cứu lưu bạn long giải cứu lưu bạn long thần của quỷ cốc tử càng học lại càng thấy môn cơ quan học này đúng là cao thâm khó dò. bí mật huyết trì. Trải qua khảo nghiệm trong rừng sâu Nam Mỹ, các thành viên trong nhóm đều nhận ra điểm yếu của mình. Ai cũng gần như điên cuồng tham gia huấn luyện. Ban ngày vượt qua khảo nghiệm của đủ mọi loại các cơ quan cảm bẫy. Tối về lại thường đọc sách đến tận đêm khuya. Mỗi người đều rèn luyện bản thân bằng ý chí của một mật tu giả gắn sức đột phá cực hạn năng lực cơ thể. Trong thời gian này thì lựa kính nam đồng thời để các học viên tiến hành phát triển cá nhân, thực hiện vận động cực hạn hay nghiên cứu các tác phẩm học thuật nổi tiếng như thuyết tiến hóa. Ngoài ra còn dạy họ sử dụng các loại công cụ mới, ví dụ như lắp thêm dây quăng vào đồng hồ nguyên tử đeo trên tay mỗi người, quấn vào mặt bên trong áp với cổ tay, kích thước chừng bằng một hộp diêm. Bên trong có 25 mm dây hợp kim, phát xạ dựa theo nguyên lý của pháo điện từ Một đầu trước có đầu mũi khoan nhỏ bằng kim cương, có thể đâm sâu 10 phân vào bề mặt kim loại, sau đó tự động giãn nở, bắt chặt vào mục tiêu. Thứ này thuộc loại dụng cụ cứu sinh, Trong rừng sâu mà dùng loại này thì tiện hơn dây leo rất nhiều, ngoài ra còn có loại giày dính chặt nữa được sử dụng cho các mặt tường trơn nhẵn, ứng dụng nguyên lý bàn chân con thằn lằn. Đế giày có rất nhiều lông cứng theo nguyên lý ống siphon, khiến cho lực ma sát có thể chịu được trọng lực của cơ thể người, ngoài ra còn lắp thêm lò xo giảm sóc hình cung khiến cho một cú nhảy có thể cao ngang bằng tầm người bình thường. Còn xung lực lúc rơi xuống hoàn toàn có thể vận dụng để thực hiện các vận động cực hạn, cộng thêm với áo cánh dơi thiết kế dựa theo cánh thịt của sóc bay. Vậy là có thể tránh được trường hợp độ cao 10 tầng nhà khó gây khó cho anh hùng rồi. Hoặc là bình sắc siêu cường hóa mặc dù thể tích chưa đầy bằng một lọ mực, Nhưng thời gian cung cấp dưỡng khí Từ 3 tiếng đồng hồ ban đầu đã kéo dài thành 108 tiếng đồng hồ Khoảng thời gian này Chắc một cường ba cũng không còn Thúc giục đòi xuất phát nữa Anh dựa vào cái gì Mà đi tìm bạc ba la thần miếu Và vận may hả Điều anh cần làm lúc này Chính là xem nhiều, học nhiều, nghĩ nhiều Chúng ta đứng trên vai người khổng lồ để thu thập thông tin. Nếu ngày đó đến thật, chúng ta có thể tự mình mà đi mà. Những lời lữ cách nam và giáo sư phương tân nói, hết lần này đến lần khác văng vọng bên tai, không ngừng nhắc nhở trắc mộc cường ba. Những lúc nghỉ ngơi, gã thường ở bên đường mận. nhưng gã cũng thường xuyên cảm nhận được một bóng hình yểu điệu đang đứng ở mũi đằng xa chăm chú nhìn mình. Trương Lộc, Nhạc Dương và Ba Tan đều trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Thường xuyên thấy hai người Trương, Nhạc cất tiếng cười sảng khoái, cả Ba Tan thỉnh thoảng cũng nở một nụ cười lạnh lùng. Còn giáo sư Phương Tân thì mãi mê nghiên cứu băng video ông quay được dưới địa cung Albus. Theo giáo sư, nếu đã cho rằng địa cung Albus và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu có liên quan với nhau Vậy thì các bức đích họa, tượng điêu khắc trong địa cung Apus, tất cả đều có thể gợi ra những thông tin có liên quan đến tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu kia. Phía nhóm nghiên cứu cũng cung cấp cho giáo sư rất nhiều đầu mối. Cùng nghiên cứu thông qua mạng Internet, tác phong cẩn trọng và thái độ làm việc không biết mệt mỏi đó của giáo sư đã khiến cho Lạc Ma A La và Lữ Cánh Nam đều hết sức nể phục. Có điều, câu đố lịch sử mà hai nền văn minh cổ cách và mai dai để lại, có thể nói là một cái hang không đáy. Giáo sư Phương Tân bước chân vào đó, càng đi càng thấy sâu, khiến cho hai trợ thủ của ông là Trương Lập và Nhạc Dương cứ kêu trời, kêu đất, phàn nàn rằng làm việc này còn khổ hơn cao huấn luyện nữa. Mỗi lần như vậy, giáo sư Phương Tân lại lấy đường mẫn ra làm tấm gương giáo dục hai chàng thanh niên này phải có lòng kiên nhẫn, có lòng tin và có trái tim yêu thương. Núi đường cổ lạc, bên bờ sông Đà, một chiếc xe tải lớn, nhìn bề ngoài như sắp muốn long ra, sòng, sòng sọc, đến nơi trồng tranh đi giữa dải núi non, chập trùng. Tây Mễ ngồi bên ghế lái phụ, thưởng ngoạn phong cảnh trước mắt. Hắn thích vùng đất này, thích núi non ở đây, thích mây trời ở đây. Không thể không thừa nhận, nơi này đích thực là một vùng đất có thể khiến cho người ta vui ngắm cảnh mà quên cả đường về. Một điều càng hay hơn nữa là, khi nhìn những đám mây trắng muốt bay qua bầu trời, cảm giác tội lỗi trong lòng của hắn sẽ bị đè nén xuống. Năm ấy, Tây Mẹ đã chọn khả khả Tây Lý, có lẽ cũng chính là vì một giải tuyết trắng mênh mang ở đây, mênh mang... Đến hấp dẫn cũng nên Gã đang lái xe bên kia Là Darkish Cao đến 1m75 Hơi gầy Dưới cặp lông mày thẳng Như hai chữ nhất Là đôi mắt giống hình thang. Có người nói Kẻ có đôi mắt này Thì rất là hung hăng Cảm giác như đang miệt thị người khác vậy Mà cái tên Darkish này Đích thực thì cũng rất là hung hăng. gã gia nhập Hồ Lan chưa được 2 năm, vậy mà đã không có kẻ nào dám được đến hắn nữa. lôi bà thì khỏe, Dakis thì ác. Câu này từ lâu đã lan truyền trong nội bộ của Hồ Lan. Số đội viên đội tuần tra Núi Khả Khả Tây Lý đã bị Dakis giết trong 2 năm, còn nhiều hơn là tổng số đội viên bị toàn bộ Hồ Lan giết trong 10 năm về trước. Hồ Tử nói da của Đa Kích lột là bán được giá tốt nhất. Nếu không phải hắn có một chút tác dụng này thì từ khi Hồ Lan bị quân đội bao vây xào huyệt, Tây Mẹ đã thịt hắn luôn rồi. Bởi chính vì tên này hung tàn thành tính, nên mới khiến cho quân đội phải bao vây tiểu trừ toàn bộ tổ chức của bọn hắn. Kỷ niệm đam mê lột da của Đa Kích là một loại bệnh thái mới. Mỗi khi lóc thịt linh dương tây tàn, hai mắt y sáng rực lên, miệng ngân nga một điệu nhạc nào đó, dáng điệu vô cùng thỏa mãn. Tây Mỹ hiểu rõ, từ hồi còn ở trong đội đặc nhiệm nhận xanh, hắn đã được dạy rằng loại người này có vấn đề về tâm lý. ở phương Tây còn có thuật ngữ y học chuyên dụng gọi là hội chứng thích phân tích bọn họ thích phân tích tất cả các thứ mình nhìn ra, không tách ra một cách triệt để thì trong lòng không thể nào thỏa mãn được. Loại người này mỗi khi giết người, bao giờ cũng chặt xác nạn nhân ra là bảy tám chín mảnh. Mấy tên giết người hàng loạt nổi tiếng nhất ở phương tây, gần như đều mắc cùng phải một chứng bệnh như thế này. Takis bảo mình là người tạng ở thanh hải, nhưng Tây mở thì thấy không giống lắm không phải người Tạng, vì gương mặt của hắn không có chân chất mộc mạc của người dân Tạng, cũng không giống người Mông Cổ. Có điều là không ai truy vấn hắn, sau khi hắn giết đội viên đội tuần tra núi cũng như giết Linh Dương Tây Tạng, thì không ai dám nghi ngờ hắn là nội gián nằm vùng nữa. Tay Mễ thu ánh mắt lại, quay sang nhìn bàn tay của Dakis, tay hắn rất vững, Trên con đường núi trầm trành lúc lắc như thế này mà bằng tay nắm vô lăng không hề độc đại. Cẳng tay phải hồi trước có lẽ có một hình xăm. Có điều giờ chỗ đó đã thành một vết sẹo thịt dài. Sông không giống đốt bằng tia laser. Thấy tay mễ chăm chú nhìn mình, Darkis giơ tay lên quạt quạt mũi nói. Không có đẹp được bằng cái hình xăm của đại ca đâu. Hồi trước xăm con thằn lằn Về sau, sợ bị truy nã, sợ bị người ta nhận ra, liền lấy dao cắt luôn cái chỗ thịt ấy đi. Tây Mễ không nói gì, tiếp tục ngắm nhìn trời xanh mây trắng và dòng sông đà đà, như giải ngọc kia. Sau xe, ngồi chật người. Max cũng ở trong đám này. Khi ông chủ không có mặt, hắn cũng không dám làm ra vẻ khâm sai đại thần trước mặt cái đám liệu mạng này. Hắn cẩn thận khuyên nhũ để Tây Mễ ngồi trên ghế lái phụ, còn mình thì ở phía sau với thiết quân. Vì dù sao thì hắn cũng quen với thiết quân một thời gian rồi. Ngồi trong thùng xe lắc lư, bắt nhớ tới nhiệm vụ của ông Dục, ông chủ đã giao cho hắn nửa tháng trước. "Max, mày mang cái tấm bản đồ này đến Trung Quốc trước. Chuyện này phải làm cho tốt." ông chủ, sao không có phát về cho xong? Không thì scan lên máy tính cũng được. Cần gì? cái đồ ngu, mày biết cái gì chứ? Mày tưởng cục tình báo trung ương Mỹ ăn phân để mà sống à? Tấm bản đồ này chỉ cần dùng phương tiện điện tử truyền đi, nói không chừng thì lập tức đã bị bọn ấy biết ngay rồi. Nhưng mà nếu trên đường, thế cho nên mới phải để cho mày đích thân mang đi. Mày phải đảm bảo với tao là không có được để xảy ra sơ suất gì đó. Tôi yên tâm tấm ẩn đồ này là do đích thân tao vẽ tao đã dỡ chút thủ đoạn lên đó rồi cho dù có lọt vào tay của cảnh sát Trung Quốc bọn chúng cũng chưa chắc để hiểu được đâu có điều để đề phòng vạn nhất mày vẫn phải đảm bảo tuyệt đối không có để nó rơi vào tay bọn chúng cái con mẹ nó nếu mà cả tấm ẩn đồ này mà cũng mang đi được đến đến nơi mà không làm xong cho nổi thì mày còn làm được cái việc gì nữa chứ à, dạ vâng còn nữa Đám người kia huấn luyện cũng kha khá rồi thì phải đó Đã đến lúc cho chúng nó ra ngoài hoạt động một chút rồi Sau khi mang cái tấm bản đồ này tới Trung Quốc Mày phải nghĩ cách đưa chúng tới khu vực lâm trì Nhớ kỹ, ngàn vạn lần Không có được thu hút sự chú ý của cảnh sát Trung Quốc đó <cười> Một tràng cười lớn làm Max giật mình, sực tỉnh Đám người này đã bị giữ chân Trong khe núi hoang vu không bóng người Suốt nửa năm ròng, Từ lâu đã sắp phát điên lên rồi Mặc dù Max cũng đã sắp xếp Một số trò vui Nhưng dù sao thì thế giới bên ngoài Cũng đặc sắc hơn nhiều So với đám lính đánh thuê của mẹ Bọn Hồ Lan còn đỡ hơn một chút Nói thế nào thì bọn chúng Cũng đã quen phải lẩn trốn rồi Nghe ông chủ kể Vào lúc không phải mùa săn Hay cái thời điểm bị truy đuổi gây gắt thì bọn Hồ Lan không có chỗ nào để đi. Vậy là liền trốn ở trong hang động trên núi suốt nửa năm liền, khiến cho đội điều tra lần nào cũng trở về trắng tay. Vì vậy, Max đặc biệt cẩn thận với tên Tây Mãi đứng đầu băng săn trộm này. Có thể khiến một đám liều mạng nằm yên trong hang núi lâu như vậy. Sự nhẫn nại đó, uy thế đó chính xác là chỉ có bộ đội đặc chủng siêu cấp, mới làm nổi mà thôi. Đến giờ, rốt cuộc cũng có thể ra khỏi khe núi đó, đám liều mạng này chen chúc trong thùng xe chật chội, rầm ràng kể cho nhau nghe những chuyện cười dâm tục, nghe mãi mà cũng không biết chán, làm ra đủ thứ động tác tục tiểu, cố hết sức phát tiết tâm trạng được ra khỏi núi rừng trở về với nhân loại. Người cười nói lớn nhất là Ivan, còn cái tên giọng eo eo thee the, cứ nhảy qua nhảy lại trong thùng xe kia là nói nhiều nhất. Đầu hắn trông nhọt nhọt như quả trám, mặt gầy, mà đen, mắt rất nhỏ, cầm nhọn hoắt, bất kể là nhìn từ góc nào, cái miệng hắn trông cũng to một cách quá đáng. Hơn nữa, trong miệng hắn dường như lúc nào cũng đang nhai góc một cái thứ gì đó, mỗi khi cười liền rộ ra, hàm răng đen đen vàng vàng khắp khảnh. Không hiểu tại sao, Khi nhìn vào cái miệng đầy những răng của hắn, mắt tưởng như đang nhìn vào cặp mắt của ông chủ. Cả hai đều gây cho con người một cảm giác lạnh buốt trong tận đáy lòng. Bồ câu hoang, cái món ngon đấy, nướng hay hầm đều ngon cả. Dọc đường, tên đó cứ huyên thuyên bất tuyệt chỉ cho đám người trong xe biết thứ nọ, thứ kia nên ăn thế nào, như thế là đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về các món ăn vậy. cái còn bò dắt hoang kìa nướng lên, ồ đảm bảo là cực ngon. cái còn la hoang này á mà tùng xẻo á thì ngon nhất luôn. còn vịt thu sa nè, cái bọn vịt thu sa dưới sông kia mà hấp cách thủy thì ngon tuyệt. còn cả cái nhảy sông nữa chứ, nhất định là mấy người chưa có ăn nó bao giờ rồi. nè, nhạn đầu đốm nấu canh thì ngon lắm đó. Ê, sao không thấy con rắn nào nhỉ Không thì có thể làm bắt canh rắn được rồi. Nói tóm lại là tất cả động vật hoang dã dọc đường đều bị hắn sắp xếp thành đủ các món ăn. Cả chim sẻ và chuột núi cũng không bỏ qua. Mắt nhũ thầm trong bụng. Giả như xoa a mà ở đây, không chừng đã giết luôn cả cái thằng lắm mồm này đi cho rồi. Ông chủ đã từng nói với hắn, người điều khiển thú vật, Là một nghề nghiệp hết sức kỳ quái Bọn họ có thể ở chung một chỗ Hòa mình vào giữa đàn thú Xong ngược lại Cũng không hề nương tay chút nào Khi dùng các loại động vật Thảm sát con người Tên kia Vẫn còn đang hưng phấn tưởng tượng các loại động vật Cả đám gặp trên đường Thành ra một món cao lương mỹ vị Max không nhịn được Hỏi thiết Quân, Cái thằng kia là ai đấy Chính là cái thằng vẫn cứ nói từ nãy giờ đấy. Thiết Quân cười cười đáp. <cười> hắn tên là Lâm Nhân, quê ở Quảng đông Là thành viên cao cấp của Hồ Lan đó. Đừng có nhìn bề ngoài hắn ghé đét như thế. Lúc ra tay thì không có hàm hồ chút nào đâu đó. Nghe nói trước khi gia nhập Hồ Lan, hắn đã đi khắp toàn quốc săn trộm động vật hoang dã rồi. hắn tự Hắn từng đã tự nhận rằng ở Trung Quốc, Chỉ cần có động vật mà người ta biết đến, tất thảy đều đã vào miệng của gã rồi Chẳng hạn như cái gì gọi là gấu trúc vượt đen tơ vàng, hổ đông bắc, cá tầm trung hoa, lập, lập lập lập Lâm nhân nghe bọn hắn nói chuyện, liền nhảy vụ tới, dương dương tự đắc nói Thế mà có gì đáng nữa, toàn là mấy món bình thường cả thôi Tôi còn ăn cả kiến ở Vân Nam này, ăn rết ở Nghi Sương này, đổ rượu ăn sống ăn xong còn cảm thấy nó bò quá bò lại trong dạ dày nướng cơ <cười> ở cuối châu thì ăn cả ốc sên đặc sản vùng ấy có một loại ốc sên không có vỏ nè toàn thân đen bóng tại khái thì to bằng cái đầu ngón tay này này thịt nó thì nghe những loại món ăn ly kỳ cổ quái tuôn ra từ cái miệng toàn răng vàng răng đen ấy max chợt cảm thấy buồn nôn Mấy tháng sau, Trác Mộc Cường Ba đến tìm gặp Lạc Ma-Ala. Mặc dù đã nắm bắt được các đặc trưng cơ bản của cơ quan học, nhưng Trác Mộc Cường Ba trước sau vẫn không thể quên được huyết trì mà họ trông thấy trong điện cung Ampus. Gã còn nhớ Lạc Ma-Ala đã từng nói đó là một cơ quan chân chính. Đến bây giờ đã học được rất nhiều kiến thức lý thuyết đồng thời cũng có không ít kinh nghiệm thực tiễn. Gã vẫn không thể hiểu thấu được huyết trì rốt cuộc là thứ gì. Nhưng cảnh tượng đầy máu tanh và tàn nhẫn đó quả thật khiến người ta kinh hồn bạc viết. Vì vậy, hôm nay gã định tìm ông để hỏi cho rõ ngọn ngành. Trên bãi huấn luyện, Trương Lập và Nhạc Dương đang bố trí một cạm bẫy liên hoàn vừa mới học được. Bà Tàng đứng bên cạnh góp ý trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La ngồi trên hai cái đôn đá, nhìn họ từ đằng xa. Gã nói, Đại sư, ngài còn nhớ huyết trị ở tầng năm của địa ngục Albus không? Lạc Ma Á La nhìn Trương Lập đang lắp giá đỡ. Ờ, một tiếng, loạn hỏi, Cậu muốn hỏi gì vậy? trắc Mộc Cường Ba nói, Tôi Muốn biết, huyết trì rốt cuộc là thứ gì? Lạc ma Á La giờ mới quay đầu nhìn gã, ngạc nhiên thốt lên. Tại sao đột nhiên lại muốn hỏi vấn đề này? Trắc một Cường Ba đáp. Chúng tôi đã học cơ quan học từ rất lâu rồi, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có khái niệm gì về huyết trì cả. Tôi còn nhớ đại sư đã từng nói, chỉ huyết trì mới có thể coi là cơ quan chân chính. Vậy nguyên lý của nó là thế nào? Rốt cuộc là nó dùng để làm gì? Lạc Má La nói Với những gì mà cậu nắm được lúc này Cậu cảm thấy tác dụng chủ yếu của các loại cơ quan hàm nghĩa hẹp Mà chúng ta học tập là gì? trắc Bộc Cường Ba nghĩ ngợi dây lát rồi nói à, Hình như vẫn là để giết người À, à không chủ yếu là để vi khốn hoặc là làm tổn thương cái vật săn chạm tới chốt lẫy thì đúng không? lạc mã la lắc đầu nói không có hạn thế các loại cơ quan mang nghĩa hẹp hiện nay chúng ta đã học được có hai tác dụng chủ yếu thứ nhất chính là điều cậu vừa nói cái người chạm phải cơ quan sẽ gặp phiền phức còn thứ hai chính là để bảo vệ một số đồ vật không bị kẻ khác lấy đi hoặc là hủy hoại Tác dụng như là một ổ khóa vậy Huyết trì Chính là loại cơ quan có tác dụng này Tôi có thể cho cậu biết một điều Hệ thống khóa của huyết trì Tuyệt đối không có kém hệ thống nhận dạng Vân tay hiện tại đó Nên Bây giờ đâu Thậm chí nó còn đạt tới mức độ tinh vi Như hệ thống nhận dạng bằng gen nữ cơ Hả Các một cường ba khẽ kêu lên một tiếng Ghi giống vậy cơ à Lạc má a la gật đầu Phải Cậu còn nhớ cánh cửa đó Mở ra như thế nào đi chứ Những tảng đá trắng Vốn là màu trắng Cuối cùng Toàn bộ thành màu đỏ Sau đó Cửa liền mở ra Có đúng không trắc màu cường ba Khẽ Gật đầu Lạc má a la Lại nói tiếp Thực ra bên ngoài cánh cửa đá đó Còn có một tầng vật chất khác nữa Cái thứ đó là cái gì Thì tạm thời Tôi không thể cho cậu biết được Cậu cứ coi như nó là một loại sợi, có thể co giãn cũng được. Cái lực co giãn của sợi dây này rất lớn, giống như là bắp thịt của con người ta vậy. Khi chúng co lại hết cỡ, một sợi dây to như sợi mì có thể nhấc lên được một tảng đá, đá nặng tới mấy chục kg. Cái cánh cửa khổng lồ đó chính là được mở ra bằng cách ấy Trắc một cường Ba chỉ gật đầu không nói. Cánh cửa khổng lồ hình khung xương ấy kiên cố dị thường chỉ sợ xe tải cũng chưa chắc có thể một lần hút đổ được vậy mà lại bị một cái thứ sợi cái cái cái sợi gì đó kéo ra như vậy cái lực coi giãn ấy quả thật là kinh người lạc ma á la nói tiếp thế nhưng muốn làm cái thứ sợi co giãn ấy chất lỏng bình thường không có tác dụng cần phải dùng chắc một cường ba thốt lên Máu, chẳng trách gì, nó được gọi là huyết trì Lạc Ma Á La sở lại, là máu người Nhưng không phải toàn bộ Cậu có biết, trong máu người, có bao nhiêu loại vật chất không? Trác Mộc Cường Ba đáp À, hồng cầu, rồi còn có, còn có, có gì nữa nhỉ? Lạc mã á la mỉm cười. cười Nhiều lắm Tôi nói như thế này nhé Số lượng các vật chất trong máu người Thì nhiều không có kể xiết Chỉ riêng các loại y học hiện đại Thường dùng đã có tới mấy chục rồi Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu Mấy chục loại protein Làm đông máu Protein chống đông máu Cũng có mấy chục loại Ngoài ra còn có các nguyên tố vi lượng Kháng nguyên thể Mấy thứ này thì còn nhiều hơn nữa Còn huyết trị Chính là dùng các cơ quan khác nhau trong cơ thể người tiến hành lọc máu. Rồi cuối cùng sẽ có được một loại dịch thể màu đỏ. Bởi vì chưa có phân tích cụ thể bao giờ nên tôi chỉ đoán có thể là trong đó chứa hồng cầu và một số loại protein chống đông máu. Mà chỉ có loại dịch thể màu đỏ này mới có thể khiến cho cái sợi dây kia co rút hết cỡ mà thôi. rất một cường ba nghe mà đằng mặt ra bội hỏi đại sư sao lại hiểu rõ về huyết trì vậy lạc ma á la điềm đạm mỉm cười. cười cậu có biết cái huyết trì nguyên vẹn đầu tiên được khai quật ở đâu không là ở huyện mật thoát ở tây tạng đấy vì vậy tôi có thể khẳng định địa cung anpus và tòa thành được ánh sáng tỏa dưới kia có quan hệ tất yếu dựa theo cái kết quả khảo chứng trước mắt huyết trị rất có thể là dụng cụ tế lễ của một số giáo sĩ phái cổ khi xưa đã bị tiêu vong rất lâu ở tây tạng lạc ma á la nhõm người đứng dậy nhìn ra bãi huấn luyện và nói hiểu biết của tôi về huyết trị cũng chỉ giới hạn ở bề ngoài thế thôi toàn bộ chỉ có vậy có điều đã nói tới đây đã học môn cơ quan học này một thời gian dài như vậy Cậu cho rằng chỗ lợi hại Của cơ quan này nằm ở đâu Cường ba thiếu gia Chắc một cường ba ngước mắt Nhìn ra bãi huấn luyện phía xa Mấy người bọn Trương Lập Đã bố trí xong cạm bẫy Chỉ thấy giữa bãi cỏ Là một lùm cây bụi Hoàn toàn không hề có dấu tích Của sự nguy hiểm chút nào Nhạc Dương mở cửa lồng Thả con thỏ hoang Làm thí nghiệm ra Con thỏ vừa ra khỏi lồng Liền nhanh chóng, chạy vào chỗ núp, không ngờ bên dưới bóng cây nhân tạo kia chính là chốt lẫy của cơ quan, cả bụi cây đổ sập xuống, con thỏ cũng cực kỳ nhanh nhẹt lập tức đảo sang bên trái, lưới thép phía trước liền tung ra một tiếng bung vọt lên, thỏ hoang lập tức dừng chân, lăn tròn một vòng dưới đất, đảo ngược đường lao sang bên phải, phía bãi cỏ bỗng đột bật lên một miếng ván gỗ chặn ngay trước mặt con thỏ, con vật không kịp dừng bước. Thẳng vào đấy. Cú va chạm làm con thỏ hoang ván đầu ván mặt lão đảo mấy lượt. Thấy tấm ván gỗ đổ ụp xuống, bội chạy đi. Nào ngờ cọc gỗ dưới đất lại liên tiếp nhô lên. Chặn đường, rút lui của nó. Con thỏ hoang cũng khá nhanh nhẹ, lách bên trái, né bên phải, vừa thoát được vòng vây của cọc gỗ thì đã thấy phía trước một cái hang. liền không nghĩ ngợi gì, chui tọt vào trong ấy. Cửa sắt đóng sập lại. Con thỏ Lại trở về lòng của nó Nhạc dương trương lập Và cả ba tan cười cười bằng luận Xem ra cơ quan tổ hợp này Đã thiết kế thành công rồi Trắc Mộc cường ba hồi tưởng lại Cả quá trình ấy Đột nhiên thốt lên À tôi hiểu rồi Chỗ đáng sợ nhất của cơ quan Chính là cái tính bí mật của nó Lạc ma á la Hài lòng gật đầu đáp Đúng vậy Cường ba thiếu gia cậu đã nắm được yếu quyết của cơ quan học rồi đó. Cái chỗ đáng sợ của cơ quan chính là cậu không nhìn thấy nó. Khi cậu phát hiện ra là một cơ quan thì nguy hiểm cũng theo đó và giảm xuống đáng kể rồi. Quá trình phá giải cơ quan thực chất chính là quá trình đấu trí, đấu lực với người thiết kế nên cơ quan ấy. Hai bên đều không nhìn thấy đối thủ, nhưng Lại phải suy nghĩ xem Đối phương có thể nghĩ tới những vấn đề gì Hay có vấn đề gì Y không nghĩ tới Giống như là ở cái tầng thứ sáu Của địa cung Anbush Chúng ta lặng như nước như vậy Thực ra rất là mạo hiểm Nhưng lúc ấy thì chúng ta hết cách rồi Đó là đường ra duy nhất của mọi người Nên đành phải liều đánh cược một phen Được rồi Hôm nay nói tới đây thôi Mấy người trong nhóm đang gọi cậu kia Trương Lập Đang đứng phía xa, vẫy vẫy tay gọi Trác Mộc Cường Ba tới. Bước ngoặt lớn. Trác Mộc Cường Ba đứng ngẩn người ra một lúc nghiền ngẫm lại những lời của Lạc Ma Á La nói, chỗ đáng sợ nhất của cơ quan chính là cậu không nhìn thấy nó. Đồng thời, lời cảnh báo của Ba Ba Tu cũng vọc lại bên tay gã, kẻ thù đáng sợ thực sự là những thứ ta không nhìn thấy. Điểm chung của hai thứ này chính là phát hiện. Những lời này không hiểu sao, gã cảm thấy rất quen thuộc Tựa hồ như trong một thời gian, ngày nào cũng có người nhắc nhở gã bệnh. Trương Lập chạy tới cười cười nói, <cười> Cường ba thiếu gia, có thấy cơ quan tổ hợp của chúng tôi không? Coi là thành công được chưa nhỉ? À, chắc mộng Cường ba khẽ đáp một tiếng. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều sự việc xảy ra trong quá khứ, rất nhiều điều đến nay gã không thể nào lý giải nổi. Từng sự kiện một hiện lên trong tâm trí Nỗi sợ ấy còn đáng sợ hơn cả Khi gã đối diện với người đàn ông có đôi mắt như của loài rắn độc Và tên thổi rắn ở Putumayo kia Bởi bản thân gã xưa nay Chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ cả Rốt cuộc là chuyện gì đây Tại sao có thể khiến gã trào dân Một nỗi xuất phát từ sâu thẳm nội tâm Đầu óc của Trác Mộc Cường Ba tức khắc chìm vào u mê hỗn độn muốn bình tâm tỉnh trí trở lại thì chỉ càng thêm rối loạn lúc này lưỡi cánh nam bước qua bên cạnh hai người Trương lập bội đứng thẳng người cung kính nói giáo quan mọi lần thì lưỡi cánh nam bao giờ cũng đáp lại nhưng lần này dường như cô không hề nghe thấy thậm chí cái nét mặt bần thần hỗn loạn của trắc mộc cường ba cô cũng không chú ý đến Mà rõ bước đi thẳng qua Lữ cánh nam nhanh chóng đuổi theo Lạc Má Á La Đánh mắt ra hiệu Vị sư già hiểu ý liền đi theo vào văn phòng của cô Lạc Má Á La vừa bước vào cửa Lữ cánh nam đã không sao kiềm nổi cảm giác kích động trong lòng Trực tiếp nói luôn Đại nhân, có hai việc rất là quan trọng Mẹ Kỳ đã đến Trung Quốc rồi Hả? Lạc Má A-la cũng lập tức trở nên nghiêm túc, mặc dù không biết khoảng thời gian này Mẹ Kinh đã đi đâu, làm những chuyện gì. Nhưng một khi Y đã xuất hiện tại Trung Quốc, chắc chắn là tên này sẽ có hành động gì đó. Lạc Má A-la điềm tình hỏi tiếp. Còn chuyện gì nữa? Lời cái nam gật đầu đáp. Hôm kia có người báo cáo, ở biên giới thanh tạng, có kẻ khả nghi, đoán là một băng săn trọt. Thế nên công an của chúng ta đã tiến hành tấn công đột kích. Trong đám người thân phận bất minh hỗn loạn bỏ chạy kia, không phát hiện ra động vật hoang dã nào, nhưng đã tìm thấy một tấm bản đồ. Các chuyên gia cho rằng bản đồ này có liên quan đến Tây Tạng cổ đại, nên đã giao cho nhóm nghiên cứu. Còn có màn theo đề bản sao, đã nhắn xem. Lạc ma Á La cầm tấm bản đồ lên, lẩm bẩm nói, hình như là một tấm bản đồ hàng hải cổ. Chú thích này là Ồ, oh, hả? Đây đây là Cánh tay vị sư già đột nhiên rung lẩy bẩy, kinh ngạc thốt lên. Không không thấy nào, không thể nào như vậy được. Tấm bản đồ này, tại sao lại đột nhiên xuất hiện chứ? Chẳng lẽ đúng là ý trời hay sao? Lữ Cánh Nam nói, đại nhân, ngài cho rằng vì cái tấm bản đồ này đột nhiên xuất hiện, liệu có liên quan gì đến việc Mạc Kim bất ngờ trở về nước hay không? Lạc Mã Á La nói, Ý của còn là lời cánh nam nói liền trong báo cáo của nhóm nghiên cứu gửi đến trong tay bọn họ là tấm bản đồ gốc một tấm bản đồ hàng hải được dân tạng cổ vẽ trên da sói từ trên một ngàn năm trước theo phán đoán của con thì Mackin không có dám mạo hiểm mang cái tấm bản đồ này xuất hiện nên thông qua phương thức khác trước tiên là chuyển cái tấm bản đồ đến đất nước của chúng ta sau đó y mới tới chỉ là y không ngờ được Mình đã ủy thác sai người Cho nên Lạc ma á là vỗ tay nói Không có sai được đâu Tấm bản đồ này nhất định đã được lấy ra Từ trong địa cung, cung Ampush Chính là kẻ xuất hiện cuối cùng đó Mặc dù ta chỉ trông thấy Bóng lưng của hắn thôi Nhưng kẻ ấy thật vô cùng đáng sợ Toàn thân thoát, thoát ra Một cái thứ mùi vị Tà quái khó hiểu Hắn là người của tổ chức kia Một trong mười ba người Hắn là người ở trong lăng tẩm ấy lâu nhất Chắc chắn là đã phát hiện ra được điểm gì Mà chúng ta sơ suất bỏ qua Đáng lẽ ta phải nghĩ ra từ lâu rồi mới phải Kẻ ấy tuyệt đối không thể là quân du kích Chẳng trách gì mà Mẹ Kim lại không có xuất hiện Thì ra là đã có kẻ khác đến địa cung Albus rồi Mục đích chính là để mở cánh cửa lần trước Bọn chúng chưa có mở ra được kia Lời cánh nam liền nói Có lẽ nào cái tấm bản đồ ấy Chính là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu hay sao Lạc ma á la đáp <cười> Chuyện này khó nói lắm Nhưng mà tin tức xuất hiện bất ngờ này Sẽ lấp đầy rất nhiều điểm còn trống Trong điều tra của chúng ta Nói thế nào đi chăng nữa Thì chúng ta càng lúc càng đến gần mục tiêu rồi Bây giờ thì ta Đã hoàn toàn minh bạch Chính cái kẻ kia Đã đưa bản đồ cho mạc kim hoặc là bọn y cùng vùi đầu nghiên cứu hơn nửa năm nay, sau khi đã hiểu ra được cái bản đồ nói gì bọn y mới tới Trung Quốc thật đúng là lưới trời lồng lộng thừa mà khó lọt bọn y có năng lực mấy cũng chẳng thể ngờ nổi cái tấm bản đồ ấy cuối cùng lại lọt vào tay của chúng ta lữ cánh nam nói dưới sự chỉ dẫn của đức Phật toàn năng ánh sáng mãi mãi ở phía chúng ta. Lạc ma á la đắc không thể do dự được nữa. Nói với nhóm nghiên cứu cần phải lập tức làm rõ xem rốt cuộc trên cái tấm bản đồ ẩn chứa thông tin gì. Lần này chúng ta đã bị chúng bỏ lại sau lưng rồi. À. Báo với các thành viên trong nhóm cần có chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát bất cứ lúc nào. Vâng. Cùng thời điểm đó, ở một nơi hoang vắng không người khác, Mackin lớn tiếng chửi vào điện thoại. "Max, mày là cái đồ ngu sự, tao phải lột da mày, một cái chuyện bí mật như vậy, không ngờ mày lại để lộ ra hết cả rồi. Tao thật không thể hiểu nổi là tại sao mình lại có một thằng ngu như mày đi theo lâu như thế được." Trong ống, nghe vang lên giọng sợ sệt của Max. "Chính ch chính là vì ẩn mật, ẩn mật quá." Chứ Bọn họ cũng làm rất cẩn thận Lúc đi trên đường luôn quan sát xem có ai theo dõi không Không, không, không ngờ không, không ngờ lại khiến cho cảnh sát Trung Quốc chú ý đến Ông ông chủ Ông chủ Mạc kinh dập mạch ống nghe xuống Nhìn điệu bộ của y Như thể là muốn đấm cho một phát Nát bấy cả cái điện thoại ra vậy Sao vậy hả Dập xóa A lành lành như băng Cất lên trong một góc u ám mà kinh hàng học đó. Mất cái tấm bản đồ rồi. Cái tấm bản đồ ấy đã rơi vào tay của cảnh sát Trung Quốc rồi. Cái thằng mắt ấy đã theo tôi miết như năm rồi. Vì mà một chút việc nhỏ cũng làm không có xong. Thật đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói. Còn cả cái đám lợn Trung Quốc được huấn luyện đặc biệt kia nữa chứ. Đúng là một cái thằng ngu lớn dắt theo một lũ ngu nhỏ. Soa a, phi cười thành tiếng, thầm nhủ. Không hiểu cái thằng cha Mẹ Kinh này đang nói cái đám thuộc hạ Hay là nói chính thắng nữa Chỉ nghe Y chậm rãi nói Không có càn hệ gì Chúng ta đã nghiên cứu đi Nghiên cứu lại cái tấm bản đồ đó bao nhiêu lần rồi Không có thì cũng vẫn tìm được thôi Mẹ Kinh nói Tôi không có lo là chuyện này Cái vấn đề này Là cái tấm bản đồ đó sẽ nhanh chóng Rơi vào tay của nhóm người ở Tây Tạng kia đấy chứ Xoa ai bật cười <cười> Thì sao chứ Bọn chúng cũng phải làm rõ được ý nghĩa Của tấm băng đầu trước đã Chỉ sợ cũng phải mất một thời gian Mà trong khoảng thời gian đó Chúng ta đã sớm lấy được những thứ mình cần rồi Nếu đúng Là có các cái thứ ấy Sau đó chúng ta sẽ có thể Trực tiếp đến bạc ba la thần miếu rồi Mẹ Kinh vẫn lo lắng nói Vấn đề là Cái số lượng thông tin mà chúng nắm giữ ở trong tay Lớn hơn chúng ta rất là nhiều Nói ngay lần này thôi Nếu không phải là tôi nhận được cái tin tức Biết chuyện cái tòa thành thực ánh sáng tỏi chiếu kia Đã được người tạng cổ mang đến châu Mỹ E là đến giờ Chúng ta vẫn không có thể nào lý giải được Tại sao trong cái địa cung người Ba Gia Lại xuất hiện bản đồ do người Tây Tạng vẽ nữa à Xoa A trầm ngâm nói ừ, Anh nói cũng phải Xem ra phán đoán lần đầu tiên của chúng ta đã sai lầm Cái đám đó đi nghiên cứu bạc Ba La Thần Miếu Không chỉ Mới một hai năm Mà đã Nghiên cứu một thời gian dài rồi Nói không chừng Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi chúng đã dịch được thông tin trên tấm bản đồ ấy cũng không nên Có điều Như vậy thì đâu có sao Đằng nào Cũng có mấy nơi khác nhau cơ mà Chúng ta Cứ đánh cược một phen đi Xem bên nào tìm được chìa khóa cuối cùng dẫn đến bạc Ba La Thần Miếu trước Ý nhõm dậy hít một hơi dài Cái bóng màu xám trong tối Toát lên vẻ lệch lùng cô độc Chỉ nghe y chậm chậm nói Ben Thời gian nghiên cứu về Tây Tạng của anh Dài hơn tôi Anh cho rằng chỗ nào Là nơi có khả năng cất vô bản đồ nhất Khóe miệng của mẹ kinh Nhích lên lộ ra một nụ cười, <cười> Là mặt thoát Đồng thời, lấy điện thoại di động ra, báo cho Max, gọi cái bọn ngu xuẩn đã được huấn luyện kia. Chúng ta xuất phát! Lần này, thì lưỡi kết nam không giấu các thành viên trong nhóm nữa. Tin tức mau chóng được thông qua con đường truyền miệng đến tay từng người một. Hai ngày sau, khi trác bộ cường ba nghe được tin tức từ chỗ nhạc dương, liền lập tức báo ngay cho giáo sư Phương Tân vẫn đang vùi đầu nghiên cứu về địa cung của người Maya. đẩy cánh cửa phòng giáo sư, Trác Mộc cường ba cao giọng nói: thầy giáo có tin tức mới, chúng ta có thể xuất phát đến nơi rồi. Hề, văn phòng hết sức bừa bộn, giáo sư đang ngồi trước màn hình máy tính, nhìn lướt qua đâu đâu cũng thấy tài liệu về văn minh Maya. ông ngoảnh đầu chỉnh lại gọng kính trên mũi. Những nếp nhăn trên trán và mái tóc điểm bạc khiến Trác Mộc Cường Ba không khỏi bồi hồi xúc động. Gã hiểu được, vì gã, người thầy này đã bỏ ra quá nhiều công sức. Tình nghĩa giữa gã và giáo sư Phương Tân, một chữ cảm kích thôi, cũng không thể biểu đạt nổi. Giáo sư Phương Tân gỡ mắt kiến xuống hỏi, Ừ, lần này thì lại tính gì thế? Trác Mộc Cường Ba không giấu nổi niềm hân hoan Nè, nghe nói là đã có đồ mối mới rồi Hình như là một tấm bản đồ gì đó thì phải Ồ oh, Giáo sư Phương tần trầm tư nói Cường ba à Khoảng thời gian này Tôi có trao đổi kinh nghiệm với mấy người bên nhóm nghiên cứu Đồng thời cũng cùng làm một số bạn nghiên cứu thêm Chúng tôi phát hiện ra Cái nơi gọi là bạc ba la thần miếu này Thật không có hề đơn giản Như chúng ta hằng tưởng tượng đâu tráp một cường ba ngồi xuống trước bàn nhìn gương mặt già nua đi rõ rệt của ông và nói thầy giáo thầy mỏi mệt quá rồi cứ như vậy sức khỏe sẽ không có trụ nổi đâu mà cũng làm cho tôi thấy áy náy trong lòng nữa giáo sư phương tân dụi dụi ở khóe mắt cũng hết cách rồi cần ba cậu vẫn chưa nắm được toàn bộ biến hóa của sự kiện này à ông ngoảnh đầu lại nghiêm túc nói ngại lực khác đi rồi Ông ta không chỉ là giáo quan huấn luyện chúng ta, mà còn là một thành viên cốt cán cùng cả nhóm lên đường. Anh ta đi khỏi đây, chứng tỏ cấp trên đã truyền đạt xuống đây một tín hiệu rồi. Thời gian kéo dài quá lâu, sự nhẫn nại của cấp trên cũng có hạn thôi. Cái thứ mà họ muốn nhìn thấy không phải là sự trưởng thành của mấy người chúng ta đây, mà là một thứ có thể khiến cho người ta phấn chấn thực sự. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Vì vậy, trước mắt là nguy khốn trùng trùng, phải tận dụng hết mọi thời gian, nhưng lúc còn có thể lợi dụng được nguồn tư liệu quý giá này, chúng ta cần tranh thủ, trao đổi nhiều hơn với nhóm chuyên gia kia, hòng có được những tài liệu muốn có. Những thứ ấy, ở nơi khác chúng ta không thể nào trao ra được đâu. Trắc một Cường ba đặt tay lên vai giáo sư, gật đầu, tôi biết, tôi biết, kể từ khi tìm bắt đầu tìm kiếm tử kỳ lân, toàn bộ sự việc đều trở nên phức tạp. Hơn nữa, lại còn càng ngày càng phức tạp hơn. Thế nhưng, chúng ta... vấn đề là đang sống khỏe mạnh mà. Chẳng phải vậy sao? Và lại, chúng ta... cũng cũng đang ngày một tiến đến gần mục tiêu hơn rồi còn gì? Trải qua một đợt huấn luyện địa ngục, khó khăn lắm, mới thoát ra được. Cuối cùng, cũng coi như là một bước tiến mới. Cho nên tâm trạng của trắc mẫu cường ba, đương nhiên là... Hết sức tốt Giáo sư Phương Tân Thầm tán thưởng trong lòng Kiên nhẫn bệnh bỉ Đây mới chính là cường ba mà tôi biết chứ Ông mở máy tính ra nói Nè, trước mắt Đối với việc nghiên cứu văn hóa Maya Phía nhóm nghiên cứu nói Có tiến triển gì Không có tiến triển gì lớn lắm Dù sao thì họ cũng là chuyên gia về tạng học Chứ không phải là chuyên gia về văn minh Maya Bạn bè tôi giúp liên hệ với một số chuyên viên nghiên cứu về văn hóa Maya, mỗi người đã nhận được một phần của băng video ấy và đều gặp phải khó khăn khi xem những chữ khắc trong hầm mộ. Đầu tiên là văn tự ấy không phải là văn tự Maya truyền thống, mà đã có một số biến đổi. Tại hơn nữa là trong số ấy đã xuất hiện gần 100 ký hiệu bọn họ chưa từng trông thấy bao giờ. Vì vậy, muốn giải dịch ra, Cũng có một độ khó nhất định. Có điều, tư liệu mà hình ảnh tôi chụp lại ở thạch trận khổng lồ thì đã được dịch tra một phần rồi. Cậu xem này. Trắc Mộc Cường ba nhận lấy phần tư liệu. Chỉ thấy trên các ký hiệu chi trích những đoạn chú thích. Phần văn bản dịch ra ở phía dưới là Vần dương đỏ như máu chìm xuống trời Tây. Bên trên cánh rừng sâu xanh thẳm như mực là những án mây xám xịt. Tộc trưởng là sắp qua đời. Ông hạ lệnh: "Xây cho ta một căn phòng bằng đá dưới đất sâu, nhỏ thôi nhưng phải kiên cố, mặc cho ta chiếc áo lớn tượng trưng cho vương quyền rồi đặt ta vào đó, giống như ta vẫn sống. Chẳng qua chỉ là ngủ thiếp một giấc dài mà thôi. Bên cạnh hãy đặt chiếc bát đá bằng ăn và con dao bằng đá lửa, rồi hãy đóng hầm mộ lại theo đúng tập tục của chúng ta, tiếp tục đi con đường của các ngươi." Mong rằng các ngươi sẽ tìm thấy Thánh Thành trong năm ca tới đây. Ta sẽ ở mãi trên bầu trời quan sát các người, vĩnh viễn chúc phúc cho các người. Tất cả đều được làm theo mệnh lệnh của ông. Người ta đào lên một cái hố lớn, xây một căn nhà đá mái tròn dưới đó bên ngoài nhà đá giật một tấm bảng đá. Trên các hình chim quyên xanh và rất nhiều động vật khác từ chỗ thấp nhất lên đỉnh xây thành ba bậc bình đài mỗi bậc đều có cầu thang xoáy chung quanh ở giữa gian nhà đá những bức tường trắng và cây cột được điêu khắc tinh tế tỉ mỉ tạo thành một gian phòng đá kín trên tường có vẽ những sự tích vĩ đại của tộc trưởng người đã lãnh đạo bộ tộc của mình tìm kiếm quê hương mới chính nhờ sự anh minh và dũng cảm của ông bộ tộc mới được sinh sôi phát triển Trong gian phòng đá này, mọi người trong bộ tộc y theo mệnh lệnh cuối cùng của người, mặc cho ông chiếc áo lớn tượng trưng cho vương quyền, đặt ông nằm giữa hầm mộ, sau đó cử hành nghi thức cổ xưa, rồi đóng cánh cửa mộ lại. Trên hầm mộ, ném cây giáo gãy, cuộn lại và xé rách lá chiến kỳ nổi danh lượng lẫy của ông, để tiếng quát mạnh mẽ của tộc trưởng mãi mãi bầu bạc bên người. Sau đó mọi người sang lớp hố xây bên trên một ngôi đền bằng đá có trụ đá ghi niên kỷ và những bức tường đá trắng sáng bóng. Sau khi hoàn tất mọi việc, dân tộc kiên cường bất khuất này Lại tiếp tục tiến vào rừng sâu thâm thẳm dưới sự lãnh đạo của một thủ lĩnh mới. Trác Mộc Cận Ba đọc tới đây là bấm nói, giống bài thánh ca của người Coo của E, nhưng lại khác với những gì chúng ta nhìn thấy. Giáo sư Phương Tân gật đầu, ừm. Đây chỉ là nội dung trên ba cây trụt đá mà thôi. Những nội dung khác vẫn còn đang được gấp rút tiến hành giải mã và dịch ra. Tin rằng không lâu nữa sẽ có kết quả nữa thôi. Còn một thứ nữa, còn nhớ các loại động vật trâu không ra trâu, lợn không lợn mà cậu đã nhìn thấy ở trong cấm địa Albus không? Trong một cường ba nói ngay, đương nhiên là nhớ, hình như không phải là động vật ăn thịt đúng không? Giáo sư Phương Tần nói, đối với những nhà nghiên cứu Nam Mỹ, đó, Không còn là bí mật nữa rồi Cái loại động vật ấy gọi là trâu lợn Từ những năm 30 của thế kỷ trước Đã có người phát hiện ra Cũng là một loại động vật Mà các nhà khoa học cho rằng đã tuyệt chủng Từ 7 đến 10.000 năm trước Cùng thời với voi ma mút Thổi dân bản địa thường săn bắn Làm thức ăn Về sau cái đội khảo cứu vào rừng tìm kiếm Nhưng mà không có kết quả gì Cho đến nay vẫn còn một số nhà động vật học đang tìm kiếm nó đấy Lúc này Trương Lập mừng vui khấp khởi chạy vào cuốn quýt nói, giáo sư, cực bà thiếu gia, mau ra đi, giáo quan sắp tiên bố rồi, tin tức tốt đấy. Mọi người tập trung cả về gian phòng học lớn, lưỡi cánh nam nói với học viên bằng giọng hòa nhã nhất có thể. Có lẽ trong các bạn cũng có người biết rồi, mấy hôm trước đối thủ của chúng ta, Ben McKin, đã đến Trung Quốc. Đồng thời, Công an Trung Quốc của chúng ta cũng đã tìm ra được tấm bản đồ chú thích bằng tiếng tạng cổ. nói chính xác hơn là một tấm bản đồ hàng hải. Sau khi được các chuyên gia trong nhóm nghiên cứu ngày đêm không ngừng tìm hiểu, cuối cùng chúng ta đã phát hiện ra vấn đề quan trọng nhất. Lỡ cánh nam dừng lời, chỉ nghe tiếng thở gấp gáp bên dưới, lại tiếp tục nói. Nếu kết quả của nhóm nghiên cứu là chính xác, thì tấm bản đồ đó là do vị sứ giả có nhiệm vụ mang tòa thành được ánh sáng tòa chiếu đến châu Mỹ chung dấu. Trong thời gian ở Maya, dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình, vẽ nên con đường ông đã đi qua. Vị sứ giả ấy, Thỏa Sinh tiền Ác là một vị trí giả. Ông đã vẽ tấm bản đồ vùng Tây Tạng về hết sức tường tận rạch ròi, mặc dù không thể so với bản đồ ngày nay, nhưng cũng đủ để cho chúng ta hiểu được đại khái. Còn hình dạng của các quốc gia châu Á khác và châu Mỹ thì lại hết sức cổ quái, làm cho chuyên gia của chúng ta phải vắt hết tâm tư mới nhận ra rằng đây là hình tượng của hai châu lục lớn trong mắt của người xưa. Nhưng nếu những suy đoán về tấm bản đồ hàng hải này là đúng, thì các địa điểm quan trọng chú thích trên đó lại khiến cho người ta thật không sao hiểu nổi. Kết hợp với những tư liệu khác. Thì nhóm nghiên cứu của chúng ta đưa ra kết luận rằng Vị sứ giả kia sau khi đến Bạch Thành Lo rằng mình không thể trở về Tây Tạng Lấy các thần vật khác đi Lấy các thánh vật khác đi nên đã dùng trí tuệ của mình Vẽ nền tấm bản đồ này Chắc ông giao cho những người tin cậy nhất trong Bạch Thành Sau đó mới trở về Tây Tạng Nhất định đã dặn dò người ở lại rằng Bao nhiêu năm sau đó Nếu có đủ năng lực Hãy đến Tây Tạng Xem thử những món này, thứ kia Có còn ở đấy hay không Nếu không còn thì phải làm thế nào Trong đó có ba nơi Cực kỳ quan trọng Sau nhiều tranh luận thì chúng tôi cho rằng Một là Di chỉ cổ cách Ở khu vực A Lý hiện nay Một là quần thể cổ mộ Ở huyện Lập Tư Khu vực Sigaze ngày nay Còn nơi cuối cùng Thì nằm ở mặt thoát Khu vực Lâm Chỉ ngày nay Gì hả? Cặp mắt của Trác Mộc Cường Ba Như muốn lồi hẳn ra ngoài Gã kinh ngạc thốt lên Vậy Chẳng phải là đánh dấu cả bao vùng Tạng vệ vào Rồi còn gì hay sao? Khu vực A Lý Nằm Ở phía Tây nước Tạng Trên biên giới Trung Ấn Sigaze thì ở vùng Trung Tây Tạng Còn Lâm Chi thì ở phía Đông Như vậy phạm vi đánh dấu của tấm măng đồ này là cả bao trùm cả Tây Tạng mấy ngàn cây số vuông rồi Nhạc Dương cũng nói Nhưng mà vị sứ giả năm ấy chẳng phải đã bình an trở về rồi hay sao Vậy chắc ông ta đã mang đi những tín vật còn lại rồi Dù sao không phải là ông ta Thì những nhà thám hiểm trước chúng ta Có lẽ cũng đã lấy đi mất rồi Chúng ta còn đi Lỡ cánh nam ngắt lời Đúng vậy Trong cổ cách Kim Thư chép Là vị sứ giả kia có trở về thật Nhưng sau khi trở về Rồi lại không hề rời khỏi cổ cách Hơn nữa Chẳng bao lâu thì đã qua đời Sách chép rằng uất ớt, bi thương mà chết Vì vậy có thể đoán rằng Ông ta vẫn chưa kịp đến những nơi khác Có điều Chúng ta không còn thời gian nữa rồi Cái đám người của Ben McKin Đã xuất phát trước chúng ta mấy ngày Mặc dù Những người chuyên trách theo sát chúng cho rằng tên bang đó đã biến mất ở khu vực khả khả Tây Lý. Song chúng tôi nghi ngờ đó chỉ là trò che mắt mà thôi, vì vậy chúng ta phải nhanh chóng lên đường. Mặc dù không có chú thích nào chỉ ra ba nơi ấy có những gì, nhưng dựa vào những tư liệu khác của chúng ta đã có, các chuyên gia suy đoán có lẽ là một tấm bản đồ vẽ trên da sói. Trương Lộc thắc mắc, nhưng mà cái tấm bản đồ ấy chẳng phải đã bị người ta lấy đi rồi hay sao? Lợi kính nam cười, cười cười Đúng thế Đã có một tấm bản đồ đã bị người ta lấy đi Nhưng ai có thể khẳng định rằng Chỉ có một tấm bản đồ thôi chứ Vị quốc vương năm đó Đến cả tòa thành được ánh sáng tòa chiếu Còn phục chế được Vậy thì Tại sao lại không thể có hai tấm bản đồ chứ Còn nữa Những người có tấm bản đồ kia Cho đến nay Vẫn chưa thể tìm ra được bạc ba la thần miếu Tấm bản đồ bị lấy đi ấy Là thật hay giả Bây giờ còn chưa xác định được Nói tóm lại Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một đầu mối nào Hơn nữa Đây còn là đầu mối Có thể khiến cho đối thủ của chúng ta Hết sức hứng thú nữa Chắc một cường ba nói Vậy nên Chúng tôi phải lập tức đi tập luyện Phải vậy không giáo quan Lời cánh nam lắc đầu đợi chút đã Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây Chính là vì còn có bài học mới nữa Có câu, biết mình, biết người, trăm trận, trăm thắng. Lần này chúng ta lên đường chỉ sợ sẽ phải đối mặt với quân đội đặc chủng chính quy của nước ngoài. Mặc dù không biết đối phương có mang theo vũ khí vào lãnh thổ Trung Quốc hay không, nhưng tôi vẫn phải nói với mọi người biết về một số vũ khí loại mới mà bọn chúng sử dụng. Rèm cửa đều hạ xuống, đèn phòng tắt hết. Trên màn hình máy chiếu, bọn trắc mộc cường Ba lần lượt tìm hiểu các loại vũ khí mà đối phương sử dụng. Ngoài các loại vũ khí thông thường của lính đặc chủng, còn có những loại vũ khí hoàn toàn mới mà mấy nhóm của trắc mộc cường Ba chưa từng được nhìn thấy, bao gồm súng, lắp, ống kính, camera có thể xoay ngược, còn có một loại lựu đạn sáng khiến chúng ta cũng có lúc mất cả thị giác lẫn thính giác. Thuốc nổ hẹn giờ Định dính hình cúc áo Một loại thuốc giảm đau Tác động đến trung khu thần kinh Khiến người ta dù tổn thương Đến vỡ xương Gãy xương cũng không hề thấy đau đớn Loại vũ khí mới đó Khiến cho bọn trắc mộc cường ba Hoa hết cả mắt Càng nghe càng thấy rợ người Nói thế nào Cũng thấy giống như mình sắp đi đánh trận Thời gian không còn nhiều chỉ có một ngày để thu thập tư liệu. Ngày thứ hai, cả nhóm đã sắp xếp hành trang lên đường. Đích đến của bọn họ lần này là Mạc Thoát. vùng đất bí mật cuối cùng mật thoát ở triền nam dãy himalaya tiếp giáp với ấn độ dịch nghĩa là đóa sen bí ẩn danh từ mật thoát trong tiếng tạng được dùng để chỉ hoa nơi này là huyện duy nhất trong toàn quốc không thông với đường quốc lộ gọi là hòn đảo cô độc trên cao nguyên Địa thế phía nam thấp, phía bắc cao, diện tích khoảng 30.000 km vuông, thuộc vùng lòng chảo Hạ Du, sông Nhã Lỗ, Tạng Bộ. Độ cao trung bình 1.000 m so với mực nước biển. Mặt thoát nằm trên vùng đứt gãy Himalaya và vùng đứt gãy mặt thoát. Hoạt động địa chất rất phức tạp, thường xuyên xảy ra động đất Sụp lở, đất đá trôi Cộng thêm khí hậu ẩm thấp Nhiều mưa Chính phủ cũng từng đầu tư một khoản tiền lớn Để xây được Xong gần như không thấy hiệu quả gì Tương truyền rằng Chính A Quỳnh Kết Ba Bảo hộ cho thánh điện cuối cùng Của tạng giáo nguyên thủy này Không để người khác xâm hại Cũng có người nói Đây là kết quả năm xưa A Quỳnh Kết Ba Đấu ghép với Liên Hoa Sinh Đại sư Khiến nơi này Núi cao lễm chởm Khe núi sâu dài Lấy sông Nhã lỗ tạng bố Làm ranh giới Vạch ra một quan ải thiên nhiên Hiểm trở Khó có thể vượt qua Vùng đất núi non bao bọc Lúc nào cũng có nước chảy qua này Được các tôn giáo trên đất tạng Coi là thánh địa Phật giáo cũng vậy Mà các tôn giáo khác cũng vậy Vì có Đại Hiệp Cốc, Nhã Lỗ Tạc bố đặc trưng của vùng này chính là một núi bốn mùa, mười dạng khác thời tiết. Đứng ở chân núi cao mấy trăm mét so với mực nước biển sẽ được hưởng khí hậu cũng như cảnh sắc của vùng Ái, nhiệt đới. Nhưng khi tốn nửa ngày thời gian trèo lên đỉnh núi cao mấy ngàn mét, khí hậu lại chuyển sang thành khí hậu địa cực rồi. Di tích sông Băng Cổ nơi này khá phổ biến. Từ sông Băng Cổ đến lòng chảo sông hiện đại, địa hình đã chuyển hình từ khe núi hình chữ U, tương đối rộng rãi thành khe hẹp và sâu hình chữ V. Sức ăn mòn của dòng chảy cực lớn, thường hình thành nên những khe trong khe. Độ cao chênh lệch lên đến 7.000m. Mặt thoát dựa vào khe núi Nam Ca Ba Ngoã, cao 7.761m so với mực nước biển. Bên cạnh là ngọn Gia La Bạch Lũy cao 7.151m. Vùng đất thấp nhất trong huyện cũng cao tới 750m so với mực nước biển. Giữa hai khe có sông treo và một thác lớn nhỏ nối liền, tạo nên một khung cảnh cực kỳ tráng lệ của thiên nhiên mặc thoát ban đầu gọi là Lạc Du, tức là nơi người Lạc Ba sinh sống, và sau các dân tộc hay quần tộc môn ba, hạ nhĩ ba, tạng, tranh cũng chuyển đến, từ đó đến nay vẫn sống tự túc, tự cấp. Phương thức sản xuất và phong tục rất độc đáo, vì đường đi gồ ghề khúc khỉu những dân tộc này, đã quen với cách sống, lên núi giữa ngàn mây, xuống núi ra bờ sông. Nói phải, nghe ra tiếng, đi đường phải một ngày. Ở dãy đất sâu trong trung tâm, nguy hiểm nhất đại hiệp cốc sông Nhã Lỗ Tạng Bốn, chính là đoạn sông dài gần 100 số từ bạch mã Cẩu Hùng đi xuống khe núi sâu thẳm, u tối, nước chảy cuồn cuộn, đến giờ vẫn chưa ai có thể đi qua được. Chính vì sự khó khăn và nguy hiểm ấy nên nơi này cũng được gọi là vùng đất bí mật cuối cùng của nhân loại. Theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ kia, bọn trắc mộc cường ba đang chuẩn bị đến chính nơi đó để thử vật mặt. Nè, tại sao chúng ta lại chọn mặt thoát vậy? Bởi vì nơi đó là có khả năng tìm thấy nhất. Cậu nghĩ xem, năm 1985, sau khi nhà nước thành lập đội khảo cổ chuyên trách khảo sát, di chỉ cổ cách đã được xếp hạng di tích được bảo hộ. Nếu trong đó có thứ gì thì cũng đã bị khai quật lên hết cả rồi. Hơn nữa, lối vào đánh dấu trên bản đồ cách di chỉ cổ cách ngày nay đến mấy chục cây số. E cái vị trí không có được chính xác cho lắm. Còn cái quần thể, mộ cổ, la tư bây giờ cũng đã liệt vào hạng văn vật quốc gia. Chúng ta có đi, chắc cũng chẳng có thu hoạch được gì đâu. Chỉ có mặt thoát. Vào năm 1993, lần đầu tiên thông được nhưng chưa được nửa năm đã sụp lở nên cũng không có sự, không thể sử dụng được. Cho đến nay, những người từng đi qua mặt thoát và người từ trong mặt thoát trở ra đều có thể dùng ngón tay mà đếm hết. Mà quan trọng là... Thực ra nơi đó có mối liên quan rất lớn với bạc Ba La Thần Miếu mà chúng ta đang đi tìm kiếm. Quan hệ rất lớn. Đúng vậy, Mạc Thoát, núi rừng Trùng Điệp, riêng Thần Sơn và Thánh Đồ đã có mấy chục chỗ, mặc dù không thông với đường quốc lộ, nhưng nơi này không chỉ là Thánh Địa của Phật giáo mà còn là Thánh Địa và là nơi khởi nguồn của tạng giáo nguyên thủy và bản cổ giáo nữa. Đến ngày nay, ở đó, Vẫn có tín độ bản giáo Lưu truyện rất nhiều câu chuyện Đại tôn sư của bản giáo Và đại tôn sư Phật giáo đấu phép Mà bạc ba la thần bí chúng ta Đang tìm kiếm Dường như có liên quan rất sâu xa với bản giáo thì phải Gì cơ Có liên quan rất sâu xa với bản giáo à Chẳng phải đó là nơi tăng lữ Dời đến trong thời kỳ dịch Phật hay sao Không sai Nhưng dựa trên Những tư liệu mà chúng ta có Vì khi ấy Đang nổi lên làn sóng diệt Phật Tất cả các tăng lữ Phật giáo đều gặp nạn Bọn họ cần nhờ đến lực lượng Của các tôn giáo khác Để hoàn thành nhiệm vụ Che giấu và vận chuyển một lực lớn các phẩm vật Mà trong cái thời kỳ ấy Sợ rằng Cũng chỉ có các tín đồ bản giáo Là chấp nhận bỏ qua hiềm khích Trong quá khứ thôi Hơn nữa Như vị sứ giả mang tín vật kia Bản thân thì cũng chính là tín đồ bản giáo thì phải À tôi nhớ ra rồi không phải đại sư đã nói cái huyết trị còn nguyên nhân đầu tiên được khai quật lỡ mặt thoát hay sao nói như vậy thì đúng là có quan hệ rất lớn với nơi này rồi huyết trị có phải để có phải là dụng cụ để tế lễ của bản giáo không à, cũng chưa chắc khi phật giáo dần dần đi sâu vào trong lòng người thì có rất nhiều tính ngữ nguyên thủy đã bị nó đồng hóa mà ban đầu vùng tây tạng này Rốt cuộc có bao nhiêu tôn giáo? Đến giờ thì cũng không có ai nói chắc ra được Lấy Mật giáo của chúng tôi làm ví dụ nhé Từng truyền trước đây, Mật giáo cũng không phải là một nhánh của Phật giáo Mà là một tôn giáo hoàn toàn độc lập Nhưng bây giờ chúng tôi và Tạng giáo đã dung hợp lại thành một và không thể tách rời rồi Nè, sao chúng ta không chia tổ ra? Như vậy có thể cùng một lúc Ở hai nơi khác nhau Nói không chừng còn phát hiện ra điều gì đó Trước cái tên bên kia Không được Chúng tôi đã suy tính rất kỹ về vấn đề này Nếu không có đối thủ nào Chúng ta tất nhiên có thể chia làm hai tổ lên được Nhưng mà cái tên bên mặt kia Quả thực là rất gây gớm Trước khi chúng ta làm rõ gốc gác của bọn chúng Cần phải hợp lại với đối kháng được Hơn nữa lần này cứ coi như Kỳ xác hạch cuối cùng Nhóm cuối cùng đi Tôi dẫn đầu Tôi lần đầu tiên dẫn mọi người lên đường. Một là có thể quan sát hiệu quả huấn luyện của mọi người. Hai là đồng thời cũng có thể sửa chữa những sai sót lệch lạc cho từng người. À, không biết lần này đến mặt thoát có kinh khủng như là rừng rậm chung châu Mỹ không nữa? À, tuyệt đối là không. Có mấy tuyến đường khác nhau để đi mặt thoát. Trong đó lộ tuyến truyền thống là từ huyện Mê Lâm, Đa Hùng, Đa Hùng Lạp, nã Cách, Hãng Mật. Mã Nhi ông Bối Đăng Lộ tuyến của chúng ta là đi từ huyện mê Lâm Rồi đi qua Đại Độ Ca Rồi đến Cách Ca Sau đó tới Gia Lạp Đi dọc dòng sông tiến đến Đại Hiệp Cốc Nhã Lỗ Tạm Bốn Vì từ Gia Lạp trở đi từ khu vực không có người Đi dọc theo dòng sông Đại Khái mất khoảng 2-3 ngày Thì sẽ tới được Bạch Mã Cẩu Hùng Chúng ta đi nhanh Có lẽ chỉ cần 2 ngày là đến nơi Có thể đảm bảo đây là một con đường hết sức an toàn à, Sao tôi nghe trong cái ngữ điệu Như có một sự uy hiếp thì phải Nói nhỏ thôi Tài của giáo quan thính lắm đấy Cả đoàn Rì rầm nói chuyện Cùng xuất phát tiến về hướng Vùng đất bí mật cuối cùng của nhân loại Vừa tới bờ sông Các thành viên trong đội Đều ngớ mặt ra con đường nhỏ mà lưỡi cánh nam bảo là cực kỳ an toàn ấy hóa ra chỉ là một dải hẹp chìa ra lơ lửng trên bách núi rộng chưa đến một mét so với sạng đạo vào đất ba thục thời cổ còn hẹp hơn nhiều vách đá thì trơn nhẵn như bị một đường búa xẻ ra bên dưới là sông nhả lộ tảng bố cuồn cuộn sóng cồn tiếng sóng vang động như sấm Con đường nhỏ lơ lửng này không cao lắm Cách sông nhả lỗ tạc bố Chừng 3 tới 500 mét Nếu lỡ mà rơi xuống Có bị lột nhào mấy vòng trên không Cũng vẫn kịp hô gọi cứu mạng Có điều Muốn leo lên Thì e không dễ dàng gì cho lắm Nhạc dương khó khăn nuốt nước bọt đánh ực Ngạc lời lẩm bẩm. bấm Đây chính là cực kỳ an toàn à Trương Lập làm bộ khoa trương, ấn hai tay lên ngực nói: Tội, tôi mất chứng độ cao rất nặng. Cường Ba thiếu gia có thể làm chứng. Giáo quan, chúng ta là đội khảo sát cấp quốc gia cơ mà. Tại sao không phái một chiếc trực tăng? Lữ cánh Nam lử mắt nhìn qua. Trương Lập vội vàng nói: Ha, tôi tôi nói, nói nói là cái cái cái kia kia. Tôi đang nói cái dễ nhỉ <cười> Anh ta đánh mắt sang hỏi nhạc dương Lỡ cánh nam đó Không được Dầm xoáy không khí trong hiệp cốc rất là mặn Trực thăng không thể tác nghiệp ở độ cao thấp được Chứng sợ độ cao hả Lúc huấn luyện sẽ không nghe cậu Nói là thích sợ độ cao Nhạc dương đầu óc linh hoạt liền phát biểu ý kiến khác Anh có thể nhảy dù mà Trường Lập Cũng thẻ thọt nói Lúc huấn luyện Thì thì độ cao chỉ có mấy chục mét Làm sao mà so với chỗ này được Lựa cánh nam nói Các cậu tưởng tôi Chưa nghĩ đến sao Sử dụng phương tiện giao thông Đúng là có thể tiết kiệm được thời gian Nhưng các cậu có thử nghĩ xem Trực thăng là mục tiêu lớn thế nào Nếu bọn chúng cũng ở gần đây Hơn nữa lại có vũ khí Nghĩ cho kỹ Không được có bất cứ sai sót nào kể từ bây giờ Chúng ta phải giữ tốc độ mỗi ngày đi 100 số Trong 2 ngày sẽ đến được bạch mã cầu hùng Ở đó có đường lớn có thể vượt sông Sau đó chúng ta sẽ đi thẳng đến đích đến Của lần này Một nơi gọi là lạp mẫu bạc quả trắc một cường ba liếc mắt nhìn ba tan Thế anh ta vẫn lạnh lùng như trước Không để lộ chút cảm xúc gì ra mặt Đi trên con đường nhỏ lơ lửng nơi vách núi mặc dù đều trải qua huấn luyện đặc biệt, mọi người vẫn hết sức cẩn thận. Dù sao thì bên dưới cũng là dòng sông cùng cuộn sóng, rơi xuống tuyệt đối không phải trò đùa. Đi được chừng 10 dặm, lưỡi cánh nam đi đầu tiên, đột nhiên chậm lại. Cả đoàn cũng cùng lúc dừng lại theo, mọi người nhất loạt trụ vững thân hình. Chỉ riêng một động tác dừng lại đơn giản thế này thôi, cũng đã phải trải qua nhiều lần tập luyện mới đạt được mức đồng đều nhịp nhàng như thế. Bằng không, đang đi với tốc độ cao, phía trước bất ngờ xuất hiện đoạn gãy đất Nếu người phía sau không kịp dừng bước, khẽ hít vào người trước một cái, người phía trước rất có thể rơi xuống. Mà ở trên vách đuối nhô ra rộng chưa đầy một mét này, hai người đụng vào nhau, nguy cơ cả hai cùng rơi xuống là rất lớn. Lỡ kênh nam dẫn đầu Lạc mã á la đi sâu cùng, đoạn hậu. Nhân lúc dừng lại, Trương Lập đi ở giữa, hỏi nhạc dương đứng trước mình. Sao thế hả? Đường mẫn đi trước nhạc dương, trả lời, đất sụp. Mặc dù trắc một cường ba đứng giữa, nhưng thân hình cao lớn chỉ là mờ trông thấy đoạn đường hẹp phía trước bị bùng đất ở trên, sụp xuống, lấp mất. Phần nhô ra trên vách đá chỉ rộng, bằng lòng bàn tay. Đoạn đường hẹp không đủ chỗ đặt chân này dài tới 17-18m. Lửa cánh nam nghỉ ngợi dây lát, rồi đặt ba lô xuống. Mép lưng ép sát vào vách đá. Hai chân dạng ra hình chữ Bát, Hai tay bám ngược vào vách đá, nhích người qua từng bước một. Đi qua đoạn ấy, cánh tay liền bung lên kéo chiếc ba lô qua. Thì ra. Từ nãy cô đã quấn sợi dây thép mảnh Trên cổ tay vào quai ba lô Mọi người liền làm theo cách đó Từng người đều đi qua được Đến lượt trắc mộc cường ba Cả hít sâu một hơi Áp lưng vào vách đá Hai mắt nhìn thẳng về phía trước Nhìn thấy phía đối diện Hiệp cốc núi xanh mơn mởn lũ chim bay lượn trên cao Nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm Khoảng cách đó mười mấy mét Mà gã dù được huấn luyện đặc biệt rồi Cũng mất 2 phút Mới qua được Dọc đường Cũng hơi thấy nền đất Dưới chân lơi ra Tự hồ như đá vụn rơi xuống lã tả Có điều Cuối cùng cũng qua được bình an Người cuối cùng là Lạc ma Á La Người lớn gan như vậy Không khỏi, không cần cởi ba lôn mà xoay người úp mặt vào vách đá, ba lô lơ lửng giữa không trung. Trắc Mộc Cường Ba biết rõ đi qua như vậy trọng tâm hoàn toàn lệch ra ngoài vách đá. Bản thân gã tự nhủ mình không có bản lãnh ấy. Gã đang nghĩ ngợi bỗng thấy đá dưới chân của lạc ma Á La sụp, cả người ông đã thụt hẳn xuống. trái tim gã như muốn nhảy tót ra ngoài lòng ngực, chợt thấy ông vươn tay ra ấn vào một kẻ nứt bên cạnh đó cả người bốc hẳn lên cao. Tự nhiên cánh ưng trao lệ Lúc đó gã ngước lên nhìn lại Vị sư già đã đứng vững vàng Phía bên này đoạn đường hẹp ấy rồi Nhạc Dương gần như không hiểu nổi Người bộ tộc mông ba Làm sao mà đi đi lại lại Trên con đường này được Có điều anh chàng cũng biết Người đi được trên con đường này Quả thật là ít Càng thêm ít Ở đây mười mấy hai mươi ngày Không thấy bóng người là chuyện hết sức bình thường. Cùng lúc ấy, Macin dẫn theo một đám người đang ở trong gian đại sảnh màu vàng rộng lớn. Bọn họ cắm những chiếc ống phun lửa nhỏ vào bốn bức tường, sau đó đứng ngắm nghía gian đại sảnh rộng rãi. Macin mặc bộ rằn ri của lục quân Anh quốc, chiếc tất lưng bản lớn bó chặt lấy thân hình khôi vĩ của y thêm phần cao lớn mạnh mẽ hơn. Xoa vẫn mặc chiếc áo xám trông như thầy mo, chỉ để lộ ra nửa gương mặt quỷ trông chẳng khác nào, quả quýt nát nhự. Một người thân hình gầy gò nhỏ bé, dùng thứ tiếng tự tự như tiếng tạng cổ nói, Xin Thánh Sứ đi theo tôi, bên này có lẽ có thứ mà các vị muốn tìm. Xoa đưa mắt nhìn mạc kinh, khóe miệng nhếch lên tự hồ, Như cười mà không phải cười Mẹ Kinh bừng bừng nổi giận nhấc cái người nhỏ bé cao Chưa tới một mét rưỡi kia lắc mặt Ta đã bảo với người rồi Ở bên ngoài không cần gọi ta là thánh sứ Thánh siết gì cả, người không hiểu à Cái người nhỏ bé kia Không phản ứng, vẫn ngượng người nói Vâng, vâng, thánh sứ đại nhân Mẹ Kinh chán nản Thở dài Đành dạng dò đám thủ hạ Canh gác cẩn thận Rồi cùng với Soa A theo chân người nhỏ con kia Đi qua cánh cửa đá khổng lồ Xuống những bậc thang rộng Tới một gian phòng Giống như gian thọ Phật Giữa gian phòng đặt một đài cao hình tròn Có hàng lan can gỗ mục nát Trên đài đặt một pho tượng đá lớn Tạc hình hai người Đứng ôm chặt nhau Mẹ Kinh không khỏi bật cười lên một tiếng cười lạnh lẽo <cười> Hoàng hỷ Phật Giáo phái này thờ toàn tà Phật. Hừm. Lý thú lắm. Xoa nói, chỗ này còn tà dị hơn những gì mà chúng ta tưởng tượng hơn. Cả tôi và anh đều không hề biết gì về giáo phái nguyên thủy này. Chẳng hạn như cái thứ động vật bọn họ đặt ở trong cái vò vải kia kìa. Cả tôi cũng chưa từng thấy bao giờ. Hình như là vừa giống cá mà lại vừa giống cái động vật có vú. Còn các thi thể ở bên ngoài kia nữa Ở đây e là còn tà quái hơn cả Là đi cũng a push nhiều Người đàn ông nhỏ bé kia Dường như vừa hoàn thành việc gì đó Quay sang cung kính nói với mẹ kinh Thánh sứ mời ngài xem à, Chỉ nghe rầm một tiếng Bức tượng đá khổng lồ Không ngờ Đã tách ra Buổi sáng đi được 30km, dọc đường gặp phải 6 chỗ đất sụp, có nơi thậm chí hoàn toàn không thể đi được, chỉ còn cách bám vào vách đá trèo qua. Lửa cánh nam nói có thể trận mưa lớn 3 ngày trước chính là nguyên nhân gây nên sụp lở đất trên phạm vi lớn. Buổi trưa họ tìm thấy một chỗ tương đối rộng rãi, vách đá lõm vào phía trong một chút, hình thành nên một hang động bán thiên nhiên, liền dừng lại chuẩn bị dùng bữa. Cũng may là dọc đường còn có một số hang hốc nhân tạo. Nên người đi đường mới có một chỗ, nghỉ ngơi. Lỡ kênh nàm đột nhiên nói, Giáo sư, đại sư, mời người xem ở trong này. Trất một cường ba cũng chen vào, chỉ thấy dưới đất có một mẫu thuốc màu sắc phai hết. Cách đó không xa còn có hai mẫu nữa, những chỗ khác, Cũng có vài thứ linh tinh Giáo sư Phương Tân nói Xem ra bọn chúng đã qua đây rồi Giờ đang ở ngay phía trước chúng ta thôi Lạc Má Á La gật đầu Đúng thế Dân tạng thì không có hút thứ thuốc này lỡ cánh nam nhìn mặt đất khô ráo nói Đầu mẫu thuốc này chưa có bị ngâm nước Thì không mất màu đến mức này đâu Ít nhất là chúng cũng đã đi qua đây Từ 3 hôm trước rồi Nói đoạn Cô xoay người lại Ăn nhanh lên Ăn xong chúng ta còn phải lên đường cho sớm Lạc mã là Lắc đầu. Chị E là mụn mất rồi Lợi cánh nam nói Dù thế nào Chúng ta cũng phải đến đó xem thử một phen. Hơn nữa Cô ngẩng đầu lên Chỉ có 2 ngày Tới đây trời mới không mưa Nếu sau 2 ngày mà vẫn chưa qua được đoạn đường trên vết núi này, muốn tiến lên nữa thì càng khó khăn gấp bội đấy. Sau đó, đoàn người lại phát hiện ra nhiều bao bị thực phẩm vương vãi trên đường. Mỗi thứ dường như đều cố tình chọc vào mắt bọn họ, khiến ai nấy càng thêm nôn nóng hơn. Qua mấy dấu vết đối phương để lại, có thể phán đoán sơ bộ như sau. Nhân số của bọn chúng khoảng 10-20 người đều được huấn luyện kỹ càng ở những chỗ đất sụp sau cơn mưa ba hôm trước còn phát hiện dấu vết sử dụng đinh tán và dây trượt ngoài ra đám người này thích dùng các đồ ăn có nhiệt lượng cao có lẽ là đến từ một vùng đất lạnh lẽo Thói quen thường ngày của chúng rất tệ túi bọc đều bị xé rất toan đầu mẫu thuốc vứt lung tung đại tiểu tiện bừa bãi lại còn hút cả thuốc phiện nữa lữ khách nam cho rằng những thói quen như thế này thì rất giống đám lính đánh thuê vì giờ phút này vì giờ phút nào cũng phải lượm lờ qua mặt tử thần nên tính tình của bọn chúng đều hết sức lưu manh còn có một số dấu vết chỉ cho rằng thân hình bọn chúng không cao lớn lắm đây là một điểm không khỏi khiến người ta phải xin nghi thấy lữ khách nam phân tích hết sức rõ ràng Trắp một Cường Ba dần dần cũng lĩnh hội được một số cách tư duy của Lưỡi Cánh Nam. Cả đoàn người cứ hành quân như vậy. Cũng phải tới hoàng hôn ngày thứ ba mới tới được con đường lớn mà Lưỡi Cánh Nam nói ban đầu. Nhạc Dương là người đầu tiên kêu ca. Ôi, giáo hoàng à, cô có thể dùng con mắt của người bình thường và nói với chúng tôi. Ôi, cái con đường này rút cuộc là thế nào không? Đừng có nói là con mắt của cô. Nh nhìn vấn đề này, Có được không hả? Cái này cái cái này mà mà gọi là đường lớn ư? Rõ ràng đây là dây trượt Đại Lưu Tố mà. Đại Lưu Tố là một điểm đặc sắc của Đại Hiệp Cốc, Sông, Nhã Lỗ, Tạng Bố. Cũng là con đường duy nhất để người các bộ tộc như Môn Ba, Lạc Ba ra vào mặt thoát. Là một sợi dây sắc to như cột đèn, dài mấy trăm mét, vắt ngang hai bên vách núi khi trượt qua người bán địa sử dụng giá gỗ tự chế gá lên xích sắt rồi quấn một sợi dây thần ở eo hông sau đó buộc chặt hai đầu giá gỗ hai chân dơ lên cao kẹp hờ vào dây xích rồi thuận theo độ cong của xích sắt mà trượt xuống khi trượt tới mấy chục mét cuối cùng phải dùng khả tay lẫn chân, để bám leo lên. Nếu không đủ kỹ thuật và tài ngại, lúc sắp đến bờ bên kia, không kịp thời bám lấy dây xích, sẽ bị trượt ngược trở lại, cuối cùng lơ lửng ở chính giữa dây xích. Bên dưới mấy trăm mét, là dòng nhã lỗ tạc bố sống cuộc ầm ầm như sấm động Giữa hiệp cốc lại thường có gió buốt thổi qua, nghe nói mùi vị ấy vô cùng khó chịu. Đã từng có trường hợp bị hải hùng Mà mắc đến bệnh thần kinh Khi ấy cách duy nhất Chính là người giỏi kỹ thuật trượt qua Đẩy người phía trước sang bờ bên đối diện Ngoài ra Số người ở trên xích sắt Cùng một lúc không thể quá nhiều Một là đừng chạm vào nhau Sẽ cực kỳ nguy hiểm Hai là dây xích sẽ không thể chịu được trọng lượng quá lớn có thể đứt đoạn Bọn trắc mộc cường ba sử dụng Bánh xe trượt tốc độ di chuyển lớn hơn giá gỗ nhiều lần, hơn nữa chỉ cần leo lên là có thể trượt đi ngay. Có điều, đến đoạn cuối cùng thì vẫn phải dùng cả tay lẫn chân bò lên. Mấy người đi trước đều an toàn sang bờ bên kia, riêng đường mẫn bỗng dưng sợ hãi. Trác Mộc Cường Ba khuyên mấy lần nhưng cô vẫn không dám treo mình lên. Không còn cách nào khác, cả đành để những người khác đi trước, cuối cùng chỉ còn lại hai người, gã và đường mẫn. Phải cổ vũ mãi Cuối cùng đường mẫn mới chịu đồng ý thử một lần Ở đầu bên kia Lỡ cánh nam hỏi Đường mẫn, sợi giấy thần hả Giáo sư Phương tần nói À, lúc leo núi thì không sợ Nhưng lúc trượt dây hình như hơi sợ một chút Có điều chưa lần nào sợ đến mức này cả Mỗi lần cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Lỡ cánh nam nắm sợi dây xích trong tay Trầm ngâm giấy lát nói có thể cô ấy tự bị rắn cắn. Trương Lập, Nhạc Dương, hai người lại gần đến một chút. Đợi lát nữa nếu cô ấy không trèo lên đi được thì giúp một tay kéo lên. Trương Lập và Nhạc Dương chia nhau đứng hai bên dây xích. Chỉ thấy đường mẫn cắn môi trượt qua. Vừa tới đầu bên này, thân hình dừng sững lại. Đáng lẽ phải lập tức kẹp chặt hai chân, đồng thời dùng cả hai tay ôm lấy dây xích leo lên nhưng không hiểu sao, Đường Mẫn vẫn nắm chặt lấy bánh xe trượt, không dám ôm lấy xích sắt. Trương Lập vội hét lên: "Bấm lấy xích sắt, bấm lấy xích sắt đi!" Đồng thời cũng cùng Nhạc Dương tiến lên trước một bước đến sát mép vách đá, chuẩn bị tóm lấy chân của Đường Mẫn kéo lên. Lúc này Đường Mẫn đột nhiên trượt ngược về phía sau. Trương Lập và Nhạc Dương đều không kịp tóm lấy, chỉ biết trơ mắt ra nhìn Đường Mẫn trượt đi càng lúc càng xa. Kế đó Trượt đi trượt lại trên xích sắt mấy lượt, cuối cùng dừng lại ở chính giữa sợi xích sắt lữ cánh nam nói, quẩy không qua được rồi, lúc huấn luyện sao lại không phát hiện ra vậy? Lạc má á la nói, có lẽ khi huấn luyện làm tương đối ít, dù sao trượt dây cũng là một hạng mục rất đơn giản. Hơn nữa, bên dưới bãi huấn luyện là cát, hoàn cảnh không có giống như lúc này. Hình như cô ấy không có chịu nổi nữa rồi. Trương Lập và Nhạc Dương cùng lúc kêu lên. Chỉ thấy hai chân của đường mẫn không hiểu sao đột nhiên tuột ra. Cả người lơ lửng trên sợi xích sắt Hơn nữa còn đung đưa dữ dội giữa không trung. Không xong rồi, có âm phong. Đôi mày lá liễu của Lữ Cánh Nam nhướng lên lẩm bỏng. Đành xem coi có qua nổi cưa ái này không vậy. thụ khu vực không người trên hoang mạc phóng mắt ra xa chỉ thấy một dải cát dài tít tắp tháp cao san sát gió thổi đá chạy một đoàn người xếp hàng mòn trông tự như một con sâu dài nhiều chân lật lè bò trên cao nguyên hoàn thổ leo lên ngọn đồi cao nhất khu vực 4.000 không mét so với mực nước biển gió lạnh thổi qua tinh thần con người cũng thấy phần phấn chấn. Mackin hít một hơi khí lạnh. Còn đường quỷ quái này rốt cuộc là còn bao xa nữa đây? Soa cười gằn lạnh lẽo. <cười> thánh sự không tìm được đường nữa à? Mackin nổi giận nói: "Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, tôi cũng không biết tại sao mình lại là thành cái thánh gì cái cái gì cái sứ gì đó. Thực sự Là họ không hề nói gì với tôi cả Giờ không có cái đáp người ấy Đừng có gọi tôi như vậy nữa Y ngoảnh sang nhìn Soa A Hết sức thành khẩn nói Tình tôi đi Soa, A Ngoài chuyện huyết trị lần trước Tôi không hề vô giếm anh bất cứ một việc gì mà Soa A chỉ mỉm cười Không tỏ thái độ gì Tiếp tục tiến lên Mắt đi sau thấy vậy Khẽ nhét mép lên cười Vì không có đường, hơn nữa đâu đâu cũng thấy đồi gò đất san sát như rừng. Người không quen đường thuộc lối căn bản không thể điều khiển xe đi trong khu vực này được. năm chiếc xe của bọn Mẹ Kinh đều hỏng dọc đường. Cả bọn đều phải đeo những chiếc ba lô nặng nề, cuốc bộ tiến lên. Đây là vùng Tây Nam, khu vực A Lý. Trong vòng 200 km vuông không thấy một bóng người sinh sống. Cách di chỉ cổ cách chừng 100 km, kết cấu địa lý cực kỳ đặc biệt, được gọi là thổ lâm. Địa mạo, núi rừng bằng đất này rất đặc biệt, do tầng trầm tích dưới đáy hồ nơi đây từ thời viễn cổ bị ảnh hưởng bởi quá trình tạo sơn của dãy Himalaya, mật nước hạ xuống, đáy hồ nâng lên, đồng thời bị khí hậu biến đổi và nước sông xoáy mòn, chia sẻ. Mà hình thành nên Vách núi dựng đứng hiểm trở Thoạt nhìn tựa như những tòa thành Tháp canh Tháp Phật nguy nga hùng vĩ muôn hình vạn trạng Tráng lệ vô cùng Xoa so lấy bản đồ ra Và nói Theo lời của cái tên nhỏ con kia Chắc là ở ngay gần đây thôi A Nam Tháp Đang ngủ say A Nam Tháp Phía bên kia, ở hướng xoa ai chỉ tay, chỉ thấy rừng đất cao lớn tựa như vô số tòa linh tháp khổng lồ đứng san sát cạnh nhau. Xoáy thành hình rồng, nếu không phải lên cao nhìn xa, ở giữa nơi ấy thì căn bản không thể phân tích được. Mẹ Kỳ vung tay lên ra lệnh, chạy tới đó. Hai tiếng đồng hồ sau, đám người này cũng đến được dưới chân khu rừng đất. Trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc mạc Kinh nhích mép lên nói À khó mà tin nổi đó Phía trước gò đất nhô cao Mặt đất nứt nẻ Sườn dốc san sát nối nhau như bác úc Hang lớt trùng trùng điệp điệp như tổ ong Từ trái sang phải Nhìn ngút tầm mắt Mà cũng không thấy hết Khiến người ta có cảm giác nơi đây Chẳng phải là cao nguyên Tây Tạng Mà như hang mặt cao ở Đông Hoàng vậy Trái tim của A Nam Tháp Ẩn chứa ánh sáng màu bạc Mẹ Kin lẩm bẩm nói Rồi nhìn theo hướng chạy của khu rừng đất Chỉ thấy những gò, những đồi san sát nhau Nhấp nhô trải dài từ hướng Tây sang hướng Bắc ngoằn ngoèo uốn khúc, tựa như một con rồng khổng lồ đang ngóc đầu lên muốn xé toan không gian mà đi. Bọn y lúc này chính là đang đứng ở đuôi rồng. Mackin búng một ngón tay đánh tách rồi lên tiếng: "Hướng bắc, hướng bắc." Vì hai bên đại hiệp cốc đều là cao nguyên cao đến mấy ngàn mét so với mực nước biển, địa hình sông Kẹp giữa núi thế này sẽ khiến cho không khí bị thổi vào hiệp cốc, sẽ chỉ có thể tiến theo một hướng duy nhất. Gió giống như nước triều, từng đợt, từng đợt hết sức mãnh liệt. Gió lớn có thể thổi cho sợi dây xích nặng, đung đưa không ngớt. Người ở trên dây cũng gian nguy chẳng kém gì gặp phải cơn sóng thần trên biển lớn. Cơn gió lạnh làm đường mẫn trao đảo trên dây xích như con diều đứt dây, liên tiếp đảo lộn mấy vòng, mắt trọn ngược lên, bàn tay bám vào dây thần, mỗi lúc một lơi dần Nhìn đường mẩn rơi vào tình cảnh ấy, lưỡi cánh nam nôn nóng kêu lên, không được rồi, cô ấy không trụ được rồi, tôi phải đi kéo cô ấy về. Gió đã ngừng chưa? Bỗng chợt nghe Nhạc Dương kêu toán lên, Cường Ba Thiếu Gia, Cường Ba Thiếu Gia quá rồi chỉ thấy trác một cường ba quấn chặt sợi dây nối với bánh xe trượt vào cổ tay một tay giữ sợi dây nhanh chóng lướt về phía đường mẫn đúng trong khoảng khắc gió vừa ngừng thổi người vừa rơi xuống gã đã tựa như con chim áo điểm con chim éo điểm nước ôm đường mẫn vào lòng rồi lao vút về phía bên này trương lập lẫm bẩm nói cha thần thủ của cường ba thiếu gia khá thật Nếu đến vào đoàn siết, diễn tập kỹ, đảm bảo là có nhiều người đến xem lắm. Lửa cánh nam chỉ khẽ hừ một tiếng, hàng lông mày càng nhíu chặt lại. Trắc một cường ba, cởi ba lô, đặt đường mẫn xuống đất, chỉ thấy sắc mặt cô trắng bệt như một tờ giấy, môi tái xanh đen, ý thức mơ hồ không ngờ đến cả hơi thở cũng đã ngừng lại. Gã vội vàng giúp cô hô hấp nhân tạo. Đè bốn thở một, chính là ấn ngực bốn lần rồi áp miệng, làm hô hấp một lần. Làm như vậy đến mấy lượt liền, đường mắng với khẽ khục khặc ho một tiếng, cuối cùng coi như đã hô hấp được bình thường trở lại. Cô từ từ mở mắt ra, trông thấy gương mặt mơ hồ, cùng ánh mắt chan chứa sự quan tâm của trắc mộc cường ba. Cô khẽ tỏ hắt ra một hơi, em, em… Em… không, Không phải… Không phải… Em cố ý đâu. Trót một cường ba ôm chặt đường mẫn, nhẹ nhàng, an ủi anh biết mà, anh biết, không sao, không sao, không có ai trách em đâu. <cười> Nhạc Dương và Trương Lộc đứng bên cạnh, thấp giọng rì rộng, <cười> khóc, khóc, lại khóc rồi. <cười> Đến giờ thì cái tính hay khóc của đường mẫn đã được thành viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt quen thuộc hết, chỉ cần miệng cô hơi dẫu lên, mắt ươn ướt đỏ là đã đủ khiến các thành viên trong nhóm phải đề cao cảnh giác rồi. Đến cả Lạc Ma Á La cũng phải nói cô bé này nước mắt nhiều hơn nước suối. Có trời mới biết cô ấy lấy ở đâu ra nhiều nước mắt đến thế. Cứ như thế mãi mãi không hết, dùng mãi không kiệt vậy. Tiếng khóc của đường mẫn gần như đã trở thành vũ khí tối thượng của nhóm học viên. Cộng với cô là người nhỏ tuổi nhất. Ở đây, Ninh Trương Lập và Nhật Dương đã lén đặt cho cô một cái biệt danh là Công Chúa Nước Mũi. Giáo sư Phương Tần cốc vào sau gáy mỗi người một cái, đùa cực thế nào thì cũng phải có giới hạn của nó. Không ngờ lần này biểu hiện của đường mẫn lại khác hẳn dự đoán của hai anh chàng Trương Nhạc. Cô không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Trương Lập thầm nhủ, chẳng lẽ việc có giáo quan cũng ở đây. Anh chàng quay đầu lại nhìn lỡ cánh nam, không biết cô đã tách ra khỏi nhóm từ lúc nào, một mình đứng bên bờ vực cho gió thổi. Ba tan thì đứng ở một phía khác của vách đá ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Trương Lập cũng nhìn lên bầu không. Chỉ thấy từng đóa mây trắng lẫn lợt trôi qua, Vươn tay ra là có thể chạm tới. Nhưng vừa trông thấy điệu bộ của ba tan, anh liền không khỏi lạnh hết người. <cười> Cái thời tiết quỷ quái này, bảo thay đổi là thay đổi luôn. Chắc là không xuất hiện thiên tai gì nữa đấy chứ về cái sự việc của đường mẩn, tốc độ của cả đoàn đã chậm lại. Sau khi vượt qua đại hiệp cốc sông Nhã Lỗ tạm Bố, mấy người cứ nhắm hướng Đông Nam thẳng tiến. Dọc đường, núi non trùng trùng đẹp đẹp, đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa. Linh chừng, cây xanh rợp bóng, chân núi hoa tươi nở rộ, hồng tím đủ màu. Đây chính là cảnh quan đặc hữu của vùng này. Một ngọn núi có đủ bốn mùa, mỗi núi một phong cảnh riêng. Đường núi dốc ngược, rừng cây thì sâu thẳm, ôm tùm. Thi thoảng lại có vài cánh chim trao lượt ngang trời, chốc chốc lại có giả thú chạy cắt ngang. Đường bọn họ đi một mạch, đến lúc trời tối, không khí mờ mịt, sương mù trời lại trải xuống một cơn mưa lất phất, đường trơn khó đi, cả đoàn liền dừng lại ở một chỗ bằng phẳng bên cạnh khe núi, dựng trại qua đêm. Bốn phía chung quanh, cây cối cao lớn, che kín cả bầu trời. Giáo sư Phương Tân phóng mắt nhìn qua, không giấu nổi niềm cảm khái dân trào. Rừng bách lớn quá! Cây bách ở khu vực Lâm Chi khác với Vân Sàng, hay cây bạch đàn ở rừng già Nam Mỹ. Nếu cùng cao 40m thì cây ở châu Mỹ có thể gọi là thẳng tắp mà thanh tú. Còn bách khổng lồ ở Lâm Chi lại to lớn hùng vĩ, tán cây xòe rộng như một chiếc ô khổng lồ. Chiếm đến quá nửa thân cây, cành và rễ cũng rất to lớn. Trên cành cây có vô số những u, những bướu hình dạng khác nhau. Chính nhờ vậy mà cây bách ở đây rất dễ trèo. Sau khi chọn xong nơi cắm trại, mọi người chia nhau làm việc. Hai người Trư Lập, Nhạc Dương phụ trách thăm dò xung quanh. Trắc mộc cường ba và bao tan khỏe mạnh lo việc cấm trại, chặt cây, đốt lửa, giáo sư Phương Tân và Lạc Má Á La thì dựa vào kinh nghiệm cùng như tri thức phong phú của mình tiến hành trao đổi nghiên cứu khoa học. Còn lỡ cánh nam và đường mẫn thì phụ trách việc hậu cần. Đường mẫn chỉ bị kinh hoàng một lúc chứ không tổn thương gì nên hồi phục rất nhanh. Trương Lập than vãn với Nhạc Dương, Úi, phải thăm dò tính tít cái gò cao kia. Xa quá đi mất Còn việc của giáo quan thì nhẹ nhàng quá Chỉ cần sắp xếp lại mấy cái ba lô Lấy đồ ăn ra là xong cả rồi <cười> Lửa cánh nam đứng sau lưng anh chàng cất tiếng Chưa từng nghe nói Phải tôn trọng phụ nữ bao giờ hả Trưng lập tức khắc Trung như cày sấy, đến thở mạnh cũng không dám Nhạc dương thấy vậy thì cười thầm trong bụng Tiện miệng nói luôn Giáo quan gần đây chắc không có loại giả thú nào nguy hiểm đấy chứ Đừng có giống như lần trước Lưỡi Cánh Nam ngác lời anh chàng, sử dụng những gì mà các cậu học được đi, tự trả lời, câu hỏi này đi. Nhạc Dương, le lưỡi, lần này thời điểm chuẩn bị không được đầy đủ lắm, cả bọn đều nghĩ đến, chiếc máy tính chứa đủ thông tin bao la vạn tượng của giáo sư Phương tần đoán chắc có thể mượn để tra cứu một chút cũng không sao. Chẳng ngờ, hòn đảo cô độc trên cao nguyên này có hoàn cảnh địa lý hết sức đặc thù, nên đã sản sinh ra đủ mọi loại sinh vật kỳ quái hiếm thấy trên đời. Chỉ nhìn lướt qua một lượt, các loại sinh vật nguy hiểm đã phải dùng con số hàng trăm để làm đơn vị tính rồi. Trương Lập và Nhạc Dương cúi đầu ủ rũ, xem ra lần này hai người họ phải tập trung đến 120% tinh thần để đi thăm dò địa hình xung quanh đi rồi. Lữ Cánh Nam vẫn chưa yên tâm, trước khi đi lại nhắc nhở họ phải chú ý quan sát lực bám đất của cây cỏ và mức độ sốt của thổ nhưỡng vùng này. Cô muốn ngước mắt nhìn lên không trung, lẩm bẩm. Mưa mà lớn hơn nữa thì các cậu cũng biết tình huống tệ nhất sẽ là như thế nào rồi đấy. Một lát sau, Trương Lập và lữ và Nhạc Dương quay lại, không phát hiện ra giả thú gì nguy hiểm, cũng không tìm được chung quanh cái dấu vết gì của con người sinh sống. Lỡ cánh nam nói, chỗ này ở sâu ở trong núi, rất khó phát hiện được à, người sinh sống ở đây. Ăn cơm xong thì mọi người nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải đi hết một ngày đường mới đến đích được. Sau bữa cơm, Lỡ cánh nam có vẻ rất thần bí, kéo đường mẫn vào lều. Nhạc dương tinh mắt đã ngấm ngầm lưu ý, không hiểu sao vì chuyện này từ trước đến giờ chưa từng xảy ra anh chàng thầm nhủ có lẽ là do giáo quan gian tuôn muốn nhân lúc hạ trại nghỉ ngơi mà báo thù đường mẫn chăng mưa lớn dần lạc ma á la và giáo sư phương tân thu dọn các thứ máy móc cả hai đều châu mày lại giáo sư phương tân nói cái độ dốc của sườn núi phía bắc lớn quá thổ nhưỡng có tính axit yếu một phần là sa thạch rất dễ vỡ vụn nếu mưa lớn thêm một chút nữa chỉ sợ là sẽ có đất đá trôi Hơn nữa chỗ này rừng bách phân bố rất là thưa thớ Có lẽ trước đây đã từng xảy ra rồi Nè đại sư xem về chỗ cắm trại về phía tây 300m Liệu có tốt hơn một chút không? Lạc ma á la nói Thế nhưng cái chỗ này Là nơi bằng phẳng cao nhất Trong khu vực gần đây rồi Từ cái lưng chừng núi xuống đến triền núi Có hai rãnh sâu tạo thành hình chữ bát Có lẽ nếu có đất đá trôi Thì sẽ trôi qua hai bên trái phải của chúng ta mới đúng nếu dịch qua phía tây, chẳng phải là chúng ta sẽ ở giữa cái quần thể tụ tán kia hay sao? Giáo sư Phương Tần gật đầu, nói chuyện với lực kinh làm, xem có ý kiến của cô ấy thế nào đã. Trong lều, Đường Mẫn ngạc nhiên hỏi, Ờ, có chuyện gì vậy giáo quan? lưỡi cánh nam ngần ngừ do dự một lúc rồi mới miễn cưỡng nói à, mẫn mẫn có thể nhờ cô giúp tôi một chuyện không? đường mẫn nói hả? lưỡi cánh nam nói à, là là thế này cái cái nút áo lót của tôi không hiểu sao nó lại kẹt cứng lại tôi tôi không cởi ra được nó cứ cộp cộp ở lưng thế nào vậy? cô tôi tôi muốn nhờ cô đường mẫn nói Trời ơi tôi còn tưởng là chuyện gì lớn lắm chứ Nào để tôi giúp cô cởi áo ngoài ra đã Đang chuẩn bị đứng lên Thì chợt nghe Lạc Má Á La ở bên ngoài lều nói Có thể vào được không À, à được ạ Mời đại sư vào Lạc Má Á La vào trong lều Nói với Lữ Kinh Nam à, Theo quan sát Theo kết quả quan sát của bọn trắc mộc cường ba Và kết quả trắc định thổ nhẫn của chúng tôi Nếu trợt mưa này tiếp tục Chúng ta cần phải đề phòng có đất đá trôi đó Lữ cánh nam nói Ừ Tôi biết rồi Lúc bắt đầu cắm trại tôi đã chọn kỹ rồi Nhìn cái thế núi này Nếu xảy ra đất đá trôi Chắc là sẽ xối qua hai bên chúng ta thôi Nếu đại sư đã nói thế Tối nay phải người trực đem đi À Phải người trực đêm, Lưu ý quan sát cẩn thận Như vậy thì cũng tương đối ổn thỏa rồi Lạc Má A La đưa mắt Nhìn vẻ mặt kỳ quái của lưỡi kính Nam và đường Mẫn, gật đầu, bước ra. Mới đi được không xa mấy, đã nghe Nhạc Dương làm bộ thần bí chạy tới hỏi. Đại sư, hai người bọn hỏi trong mấy? Không có chuyện gì chứ? Lạc Mạ Á La nói. Chuyện gì là sao? Nhạc Dương nói. Um, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên. Trước đây chưa từng thấy giáo quan và cô Mẫn Mẫn thân thiết với nhau như vậy. Hôm nay cô Mẫn Mẫn sợ di thần làm chậm trễ hành trình của chúng ta. Tôi sợ giáo quan sẽ lạc má á la, mỉm cười nói. Nè, giáo quan lời cánh nam không có nhỏ nhanh như vậy đâu. Ừ, có điều nghe cậu nói. Vừa rồi tôi ở trong lều thấy nét mặt của hai người bọn họ. Cũng có hơi kỳ quái thật đó.